Cậu tử ngươi bên này chuẩn bị thế nào? Ngao, bản gâu làm việc, lão bản còn lo lắng sao? Học ba cho buông xuống có tên, hai con lỗ thai run lên, bản gâu bây giờ liền đang tăng ca kiếm chuyện này. Thanh long đường phố Y đi ra một nhà đồng cửa đại dược cửa hàng đã bị cầm xuống. Đến lúc đó thay cái thanh long tiệm thuốc chiêu bài, liền có thể trực tiếp bắt đầu bán thuốc. Hàng vũ hỏi, chúng ta sinh sản theo kịp sao? Ngao, có áp lực, có thể từ từ sẽ đến, cậu tử sẽ một trào xử lý lao bảng cứ thả một trăm phần trăm mà yên tâm a nhị cấp tinh đứng lên ngoắc ngoắc cái đôi bản gâu dự định chia thấp chung lớp mười hai ngăn nước thuốc chung đê cấp nước thuốc cho phía dưới kiếp sau sinh trong đó bộ phận cấp chung cùng toàn bộ cấp cao nước thuốc lao bảng cùng tiểu bạch kiếp sau sinh nhị cấp tinh đại khái giải thích một chút cấp thấp nước thuốc chủ yếu là gỗ lìn tinh thần khôi phục dược tề gỗ lìn sinh mệnh khôi phục dược tề hai loại cấp thấp nhất màu xám khôi phục nước thuốc lấy một hôi tinh hai bình giá cả lên khung cái này lợi nhuận nhưng lớn lắm cấp thấp khôi phục dược tề tài liệu hạt giống chỉ cần một viên bạch tinh. Mỗi một túi 200 hạt giống, làm trải qua trồng trọt luyện dược chính tự, có thể được đến 170-180 bình thuốc. Bạo lợi lại không lo không ai mua. Đương nhiên, cơ hồ tất cả cấp 5 trong doanh địa đều có cấp thấp khôi phục nước thuốc hạt giống bán. Theo bị công chiếm cấp 5 doanh địa càng ngày càng nhiều, đoán chừng Giang Thành cũng sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều nước thuốc nhà sản xuất. Chờ cạnh tranh liên hồi lợi nhuận bao nhiêu sẽ bị áp súc. Nhưng xuất hiện giai đoạn không lo bán không được Tiệm thuốc mở càng sớm kiếm được lợi nhuận thì càng nhiều Cấp trung nước thuốc liền không bao gồm khôi phục nước thuốc Hàng vũ có không ít ngũ lục cấp màu trắng khôi phục nước thuốc phối phương Nhưng vấn đề là không có ổn định tài liệu con đường Trong tay tài liệu đều là có sẵn Tạm thời dùng một phần thiếu một phần Vì lẽ đó loại này hiệu suất cao nước thuốc muốn giữ lại dùng riêng Thanh long tập đoàn cấp trung nước thuốc chủ yếu có Mắt mèo nước thuốc, quy tức nước thuốc, nút nước thuốc miêu yêu tốc độ nước thuốc ở bên trong phụ trợ hình nước thuốc, định giá tại hai bốn bạch tinh không giống nhau, trong đó lợi nhuận đồng dạng phi thường cao, cấp cao nước thuốc chủ yếu lấy miêu yêu biến thân ma dược, miêu yêu nhanh nhẹn bí dược làm chủ, giá cả tối cao cũng chân quý nhất. dạng này nước thuốc sức cạnh tranh cùng thị trường tuổi thọ rất dài, có thể trở thành thanh long tiệm thuốc chiêu bài thuốc, mở tiệm là có cần phải. hiện tại tinh thạch đã trở thành chủ lưu đồng tiền mạnh, chỉ cần trong tay có đầy đủ tinh thạch, con đường liền có thể mua được muốn hết thảy. Hàng vũ trước một lần rời đi linh giới trước, tổng cộng thông qua bán trang bị tích lũy đến 320 bạch tinh, hắn trở lại thế giới hiện thực về sau, đem hai kiện lục đồ trang sức, một kiện lục miếng lót vai bên ngoài, tất cả trang bị đều hối nói ra, trước mắt còn thừa bạch tinh 260 viên khoảng trường, lục tinh còn thừa lại mười mấy viên. Khoản này tài sản nhiều không? Như phóng nhãn cùng thời kỳ toàn nhân loại. Hàng vũ vốn liếng coi như tương đối rồi dào, Có thể hàng vũ rõ ràng điểm ấy tinh thạch không tính là gì. Hiện tại liền thường xuyên cảm giác được giật gấu và vai, làm thông qua giới tháp tiến vào càng rộng lớn hơn linh giới về sau. Cần thiết hoa tinh thạch địa phương sẽ càng ngày càng nhiều, vì lẽ đó nhất định phải chuẩn bị càng nhiều vốn liếng mới được. Nhị cầu tử an bài chỉnh thể không có gì ma bệnh. Trước tiên đem tiệm thuốc cho mở. Có vấn đề sẽ giải quyết. Binh quý thần tốc. Hàng vũ không cho rằng mình có rất cao đầu góc buôn bán, bất quá chỉ cần ghi nhớ một cái nhanh chữ liền đầy đủ, ở những người khác còn chưa kịp vào cuộc mình trước hết đem thị trường mở ra, lo gì về sau không kiếm được tiền a? Thời gian đã không sai biệt lắm. Để tiểu bạch nhiều hơn lưu ý trong nhà giam giữ ngư nhân. Hàng vũ gọi lên nhị cậu tử mở ra linh giới cánh cửa rời đi thế giới hiện thực. Giá chư nhân doanh địa quang mang không ngừng lấp lóe, không ngừng có người xuất hiện tại trong doanh địa. Triệu Minh, Tiểu Cường, Giang Nam bọn người rất nhanh liền nhìn thấy hắn cũng hướng hắn đi tới. Đại thần tốt, hàng đại thần trung thành tiểu ngươi muội dâng lên lễ phép chào hỏi. Hàng lão đại tốt. Tiểu cương ca cũng biểu đạt đầy đủ kính sợ cùng tôn trọng. Triệu minh đối hàng vũ gật gật đầu, lần này lại làm phiền ngươi. Chưa nói tới phiền phức, mọi người hợp tác lẫn nhau mà thôi, một người lực lượng quá có hạ. Hàng vũ nói ra, ta muốn để thăm dò tiến độ càng nhanh một chút, hy vọng lần này có thể trực tiếp đánh tới giới tháp phía dưới. Ba người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn ngay cả mê cung đều không có đi. Chẳng lẽ muốn duy nhất một lần đánh xuyên qua mê cung? Cái này độ khó cũng quá cao đi. Mê cung vòng ngoài quái vật liền đã cao tới 6, 7 cấp, thật sâu trôi chỉ sợ đều là 7, 8 cấp quái. Trưng 213, hướng giới tháp tiến công, tháng 7 năm 12. Hàng vũ muốn làm giang thành nhanh nhất nam nhân. Không chỉ có là bố cục nhanh, linh giới thăm dò cũng phải nhanh. Hàng vũ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, vượt lên trước một bước thông qua giới tháp, tiến vào càng rộng lớn hơn linh giới không gian, đem sinh ra lớn cỡ nào ra tay trước ưu thế, đủ để ảnh hưởng đến tương lai trưởng thành hạn mức cao nhất bất quá lại xuất phát trước hàng vũ cần làm một điểm công tác chuẩn bị hắn đem trong tay hai khối đá sở kỳ hiệu dùng hết hai khối đá sở kỳ hiệu lần trước tại doanh địa đổi lại ngắm bắn tiễn cùng liên tục đả kích ngắm bắn tiễn là một cái siêu viễn trình kỹ năng công kích bổ sung đâm xuyên tổn thương hàng vũ hiện tại cầm cung bắn ra ngắm bắn tiễn Hiệu hiệu tổn thương tầm bắn có thể gia tăng hai trăm mét trở lên dùng để đánh lén ám sát mục tiêu không thể thích hợp hơn liên tục đả kích là một cái ra sức cận chiến kỹ năng Hắn có thể trong nháy mắt đem tốc độ công kích gấp bội, từ đó đối mục tiêu tạo thành nhanh chóng lại nhiều lần công kích, đối năng lực thực chiến là một cái rất không tệ bổ sung. Hàng vũ tạm thời không có thăng cấp hai cái kỹ năng. Tuy nói thăng đầy bất quá cần 300 linh khí, nhưng là hai cái này kỹ năng dù cho lên tới mắt cấp, cũng đơn giản là tăng lên thoáng cái tầm bắn cùng đả kích uy lực, trừ phi sắc thực có cần, nếu không hàng vũ càng hy vọng tăng lên tự thân đẳng cấp, lấy toàn diện tăng lên mình tổng hợp năng lực. Bây giờ hàng vũ kỹ năng đã tương đối phong phú, có trinh sát giả truyền thừa, giả man nhân truyền thừa, cấp ba mãnh liệt một kích, cấp ba tinh thần nghiên cứu, cấp ba tấn công tiễn, cấp một khát máu cùng bạo, cấp một tật phong bộ, cấp một ngắm bắn tiễn, cấp một liên tục đả kích. Những này kỹ năng thuộc loại đều có khác biệt. Tổng hợp chiến lược cùng chiến thuật lựa chọn đã tương đối phong phú. Ngay tại hàng vũ sử dụng đá sở kỳ hiệu cũng xem xét thời điểm. Đại thần, mau nhìn, từ đại thúc cùng trần tỷ tới. Giang Nam đôi mắt sáng lóe lên. Lập tức giòn tan nhắc nhở nói, bên cạnh bọn họ còn giống như mang theo một người, là chuẩn bị gia nhập đội ngũ linh chức giả sao. Hàng vũ nhìn sang. Hai người biểu lộ không giống. Thứ thiên hoa rõ ràng bình tĩnh khuôn mặt. Trần Ngọc nhìn thì có chút xuân phong đắc ý. Hai người mang đến một thanh niên, hẳn là cùng hàng vũ tuổi không sai biệt lắm, không quá lớn đến phi thường bình thường. Chính là đi tới chỗ nào đều không có tổn tại cảm, mất mặt bảy bên trong tìm không ra được loại hình. Chỉ có một cái danh lạch. Không khó coi ra hai người trải qua một phen cạnh tranh. Từ thiên hoa cứ việc cá nhân thực lực kinh người, có thể dưới tay linh chức giả tựa hồ không góp sức, nếu như không có nhìn lầm, vị thanh niên này linh chức giả là đến từ Trần Ngọc người thần lắn doanh địa Quả nhiên, Trần Ngọc vừa đi đến liền mở miệng giới thiệu. Hàng lao đại, triệu lao đại tốt, vị này là người thần lắn doanh địa tần mục, một vị mạnh vô cùng cấp 5 linh chức giả, lần này chuẩn bị cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia hành động. Từ thiên hoa hừ một tiếng. Hắn một mặt khó chịu, nhưng cũng không lời nào để nói. Cấp 5 linh chức giả. Không đơn giản. Tô Vân Băng cũng là cấp 5 linh chức giả. Tuy nói bởi vì hàng vũ quan hệ, người nơi này tương đối sớm công phá giã chư nhân doanh địa, vì lẽ đó đẳng cấp phổ biến cũng rất cao, nhưng có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đạt tới cấp 5. Cái này gọi tần mục gia hỏa tuyệt không phải một vị nhân vật đơn giản. Hàng vũ hiểu rõ một chút tần mục năng lực. Tần mục có 3 cái kỹ năng, tiên tĩnh cực trường, chế tạo ảo giác Triệu hoán khô lâu Đều thuộc về khác biệt linh chức hệ truyền thừa Hắn cũng không có một cái hoàn chỉnh truyền thừa Nhìn từ điểm này so tô Lão sư kém xa Bất quá để người không thể không để ý là tần mục tiên thiên kỹ năng Tần mục tiên thiên kỹ năng gọi là cấm luân chú Có trò chơi cưỡng chế trầm mặc hiệu quả Có thể tại chiến đấu quá trình bên trong Một nháy mắt phong ấn kỹ năng của đối thủ Đồng thời duy trì thời gian hơi dài Tốt năng lực Xoát buộc cần thiết Có thể nói là một cái phi thường ra sức năng lực Hàng vũ hết sức hài lòng, hoan nghênh gia nhập tiên phong tiểu đội. Tạ ơn. Tần mục nhìn không giỏi ngôn tử. Hình như là một cái có chút mộc nạp ngại ngùng. Hàng vũ tin tưởng loại này bề ngoài cùng tính cách là có mê hoặc tính cùng lừa gạt tính. Một cái xuất hiện giai đoạn liền lên tới cấp 5 người, làm sao lại là người bình thường. Không thể xem thường hắn A. Tiểu đội 5 người khác so sánh tiến đánh doanh địa là cũng thay đổi mạnh không ít. Hàng vũ là có thể tốt hơn chỉ huy chiến đấu phát huy đội ngũ thực lực. Vì lẽ đó lại xuất phát trước đối mọi người năng lực tình hình chung là một cái cơ bản hiểu rõ. Đầu tiên là cá nhân thực lực mạnh nhất từ thiên hoa. Từ thiên hoa ra hỏa này phi thường không đơn giản. Hắn không nhiều không ít vừa vẫn có hai cái truyền thừa. Cái thứ nhất truyền thừa là kiếm chiến sĩ, có năng lực theo thứ tự là thuấn trạm, tam liên trạm, toàn phong trạm, là một cái toàn công hình truyền thừa. Cái thứ hai truyền thừa là dũng giả, có năng lực theo thứ tự là tụ khí trạm, tụ khí giáp, dũng mãnh thuật công thủ trạng thái một thể là cái rất không tệ truyền thừa hắn là cấp 6 chiến trước giả thiên thiên kỹ năng vũ khí đại sư để hắn có thể cầm siêu tự thân đẳng cấp vũ khí còn có thể để vũ khí công kích đạt được tăng phúc cùng cường hóa từ thiên hoa thuộc tính cơ sở cũng là tương đối cao gần thứ hàng vũ thật không hổ là quân đội đại lão thật không hổ là quân đội cùng quốc nhà trọng điểm bồi dưỡng chiến sĩ lấy từ thiên hoa thực lực cứ việc cùng hàng vũ so có khoảng cách nhưng so triệu minh trần ngọc đều mạnh hơn một chút Đương nhiên, hai người bọn họ khẳng định cũng là không kém. Triệu Minh trước mắt hết thảy có 6 cái kỹ năng. Một cái là hạch tâm tiên thiên kỹ năng thần thánh cương giáp. Mặt khác có hoàn chỉnh thuẫn chiến sĩ truyền thừa, trong đó bao quát tấm thuẫn công kích, tấm thuẫn đả kích, tấm thuẫn cường hóa, 3 cái kỹ năng. Ngoài ra còn có chống lại quan hoàn, chiến sĩ gầm thét 2 cái kỹ năng, đều là nhất giai truyền thừa người phản kháng kỹ năng mạnh vỡ. Xem ra không bao lâu, lão Triệu cũng sẽ có được cái thứ 2 truyền thừa trần ngọc tiên thiên kỹ năng là tinh lực chi thư kỹ năng này để nàng thi triển pháp thuật tiêu hao giảm nhỏ đồng thời thu hoạch được không kém tinh thần lực năng lực khôi phục phối hợp nước thuốc tình huống phía dưới chuyển vận vô cùng ổn định không lo tinh thần lực hao hết nàng có lôi điện học đồ truyền thừa trong đó bao quát điện quang tiễn nóng điện quang tuyến yếu lôi sung kích ngoài ra có băng chủy thuật lồng sưởi thuật hai cái mảnh vỡ kỹ năng giang nam cùng tiểu cường cũng không kém hai người hiện tại cũng đã là cấp năm Giang Nam trừ Tiên Thiên Ánh Dạng Đồng Nữ Thần Minh ước bên ngoài, nàng còn có vết thương nhẹ trị liệu, khôi phục chi quang, sinh mệnh chúc phúc, tạo thành hoàn chỉnh Y lý sư truyền thừa. Cộng thêm một cái khu Ma sư kỹ năng mảnh vỡ phán quyết. Trương Tiểu Cường Tiên Thiên kỹ năng hỏa nguyên tố chi tâm bản thân liền là một cái kỹ năng công kích, mà lại sẽ cường hóa hắn hỏa hệ công kích. Trước mắt hắn có được tung hỏa phạm truyền thừa hai cái kỹ năng thiêu đốt phi đạn, bạo tạc phi đạn, mặc dù không có góp đủ truyền thừa, nhưng cái này hai kỹ năng đã luyện đến cấp ba. Ngoài ra có không khí tiễn, địa thứ thuật độc lập kỹ năng mạnh vỡ mặc dù chỉnh thể chuyển vận không bằng Trần Ngọc, nhưng buộc phát thức chuyển vận, hắn so Trần Ngọc còn muốn cao một chút. Trở lên chính là tiểu đội tình huống căn bản. Cái này mỗi một cái đều là phi thường ra sức. Hàng vũ đối tiểu đội thực lực phi thường hài lòng. Có dạng này một chi cường lực tiểu đội, lại có hàng vũ chỉ huy, duy nhất một lần đánh tới mê cùng chỗ sâu nhất, cũng không phải là không có khả năng, bất quá trước khi lên đường, phải đem vấn đề phân phối nói rõ ràng dù sao từ thiên hoa trần ngọc tần mục đều là lần thứ nhất tiểu đội hợp tác bọn hắn không giống lao triệu tiểu cường giang nam tốt như vậy nói chuyện trận này mạo hiểm nhị cầu là tất không thể thiếu nhân vật ta yêu cầu đem hắn cũng coi như tiến thành viên bên trong dựa theo giá trị trung bình phân phối một phần linh khí ngoài ra chúng ta sẽ lấy đi không thấp tổng giá trị ba mươi phần trăm chiến lợi phẩm còn lại sáu mươi bảy mươi phần trăm từ các ngươi sáu người điểm trung bình phối mọi người có vấn đề gì sao lao triệu giang nam Tiểu Cường không có ý kiến. Từ thiên hoa, Trần Ngọc suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy tương đối hợp lý. Giới tháp mê cung nguy hiểm như vậy, làm sao có thể thiếu cầu tử cái múi? Mà lại cầu tử bản thân cũng không yếu, hắn nhưng là cấp 4 hoàng kim tinh anh A. Hàng vũ càng là từng có mê cung thăm dò kinh nghiệm người mở đường, bản thân thực lực cũng là trong mọi người mạnh nhất, bởi vậy lấy thêm một điểm chiến lợi phẩm hợp tình hợp lý. Có thể, tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Hàng vũ biết chuyến này nhiệm vụ phi thường nặng, vì lẽ đó một phút đều không muốn lãng phí, lập tức mang theo sáu người phát động truyền tống bia đi vào giới tháp mê cung trước. Cái này, đây chính là giới tháp sao. Quá hùng vĩ, quá hùng vĩ, không thể tưởng tượng nổi. Giang Nam cùng tiểu cường nhìn thấy đứng vững ở phương xa, thông thiên triệt địa to lớn giới tháp, hai người đồng thời toát ra chấn kinh vẻ kinh ngạc. Thế giới hiện thực gần như không có khả năng xuất hiện như thế kỳ quan. Chỉ có thần mới có thể tạo ra hùng vĩ như vậy hùng vĩ tồn tại. Triệu Minh, Từ Thiên Hoa, Trần Ngọc thì càng nhiều chú ý lần này cần thăm dò mê cung, bọn hắn không hẹn mà cùng đều nhíu mày lại. Mê cung này so trong tưởng tượng càng lớn phức tạp hơn đâu, thật không biết được trước đó Hàng Vũ là thế nào một người hoàn thành thăm dò. Đi thôi. Hàng Vũ mang 6 người một chó tạo thành mạnh nhất tiểu đội đi vào mê cung. Chương 214, Xoát Thạch Tự Quỷ, tháng 8 năm 12. Tiểu đội xuyên qua mê cung bên ngoài. Trung quanh đây quái vật bị Hàng Vũ thanh lý qua một lần. Nhưng lần này lúc tiến vào Y nghĩa nguyên gặp phải không ít quái vật. Một phương diện bởi vì quái vật mật độ quá cao. Một phương diện khác bởi vì mê cung phát sinh cải biến. Giới tháp mê cung kỳ lạ nhất địa phương ngay tại ở. Mê cung cách cái 2-3 ngày liền sẽ phát sinh biến hóa. Hàng vũ lần này tiến vào giới tháp mê cung, cùng lần trước tiến vào giới tháp mê cung kết cấu hoàn toàn khác biệt. Có chút nguyên bản có lộ địa phương hiện tại không có đường. Có chút nguyên bản không có đường địa phương lại xuất hiện thông lộ. Hàng vũ đã tìm không thấy tiến vào miêu yêu hậu hoa viên mật đạo, muốn đi vào bổ sung một nhóm hạt giống đều làm không được, có lẽ chỉ có thể chờ đợi qua một hồi, mật đạo một lần nữa mở ra mới có thể lần nữa tiến vào. Chỉ là lúc kia. Hàng vũ còn ở đó hay không dáng lâm chi sâm cũng khó nói. Nói tóm lại, cái này phức tạp hoàn cảnh bên trong, hàng vũ cũng không cách nào chuẩn xác phân biệt mê cung kết cấu, bởi vậy rất nhiều nơi cũng cần thăm dò, vì lẽ đó có tương đối nhiều sự không chắc chắn. Nơi này thật sự là quá thần kỳ rồi. Giang Nam đi vào mê cung về sau, khuôn mặt bên trên tràn ngập rung động. Từng cây to lớn cự hình dễ cây trạng vật thể, theo mặt đất không ngừng vấn ra, lớn so mấy chục tầng thang máy lâu còn lớn hơn, nhỏ nhất cũng có vạc nước như thế thô, dài ngắn, phẩm chất, hình dạng cũng khác nhau. Bọn chúng lẫn nhau sắp xếp dây dưa vần quanh. Cuối cùng tạo thành một cái cự đại mà gần như phong bế lập thể mê cung. Ngao, các ngươi còn tại làm gì, bây giờ không phải là ngẩn người thời điểm. Nhị cầu A suy A suy thở ra đi ở phía trước, hắn quay đầu nhìn mấy người một chút, bản gâu đã ngửi được phía trước có một đám không biết sống chết quái vật, lập tức đi theo hợp kỳ đội trưởng đi qua giáo dục một chút bọn chúng. Hàng Vũ là tiểu đội trưởng. Hợp kỳ thế là tự phong phó đội trưởng. Giang Nam liếc mắt nhìn đại thần bình tĩnh bóng lưng. Nàng đấu chí mười phần phi thường phân chấn. Hôm nay lại là đáng để mong chờ một ngày A. Cầu đầu quân sư một đường báo động trước dưới, để hành động hiệu suất trở nên cực cao. Chỉ chốc lát sau tìm ra cũng diệt đi phụ cận mấy chục gần trăm con bên ngoài quái. Nhiều người quả nhiên lực lượng lớn. Như đổi hàng vũ một người. Hắn đến hai cái giờ trở lên mới có thể diệt đi nhiều như vậy quái vật. Nhị cầu, có thể, ngay ở chỗ này dừng lại. Hật kỳ tinh nghe được mệnh lệnh, lập tức đình chỉ lục soát A suy A suy thở ra, một đôi mắt chó lộ ra vẻ hưng phấn, ngao ngao, lao bản. Chúng ta muốn bắt đầu câu cá sao? Những người khác rất kỳ quái. Câu cá là có ý gì? Trương Tiểu Cường hỏi, nơi này cũng không gặp có thể câu cá địa phương A. Hàng Vũ nói, nói cho đúng, không phải câu cá, là câu thạch tượng quỷ. Triệu Minh biểu lộ chấn động, chính là sẽ rơi sáo trang hoàng kim tinh anh quái sao. Hàng Vũ lần trước nhắc qua loại này quái, là chuyến này nhất định phải soát quái vật. Không sai, bất quá thạch tượng quỷ tương đương lợi hại, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, không thể duy nhất một lần dẫn xuất quá nhiều. Hàng Vũ ánh mắt đảo qua mấy người, Triệu Đại Thúc, từ Lao Đại hai người các ngươi phụ trách đến phía trước đất trống làm mùi dụ những người khác dựa theo sắp xếp của ta mai phục tại phụ cận mấy người đều chú ý tới phía trước xuất hiện một cái lộ thiên đất trống giới tháp mê cung nội bộ tuyệt đại đa số hoàn cảnh là phong bế dạng này khối lớn lộ thiên địa phương lại là không nhiều lắm giống như vậy địa phương dù cho nhìn từ bề ngoài không có nguy hiểm gì nhưng trên thực tế rất dễ dàng dẫn tới thạch tượng quỷ một khi bị thạch tượng quỷ phát hiện bọn chúng liền sẽ giống si hán đồng dạng quấn quít người không bông toàn bộ giới tháp mê cung đều là phạm vi hoạt động lại thêm có năng lực phi hành vì lẽ đó cực kỳ khó chơi hàng vũ câu cá chiến lược vô cùng đơn giản trước phái hai người đến đất trống gây nên thạch tượng quỷ chú ý loại tình huống này đồng dạng có thể dẫn tới bốn cái thạch tượng quỷ lấy chi tiểu đội này thực lực chỉ cần cẩn thận một điểm miễn cưỡng còn có thể ứng phó hàng vũ sẽ mang những người khác đến ngoài hai trăm thước một cái tương đối nhỏ hẹp phong bế hoàn cảnh bố trí mai phục triệu minh cùng từ thiên hoa một khi dẫn tới quái vật lập tức đem quái vật hướng cái này vòng mai phục kéo một phát bởi vì không gian chật hẹp phi hành ưu thế không thi triển được bảy người một chó liên thủ nhất định có thể xong hàng vũ làm tốt an bài mang theo giang nam tiểu cường trần ngọc tần mục tại rừng cây mai phục chờ đợi lúc này một bên nhị cắp đem đầu chó lại gần ngao ngao lão bản lão bản chúng ta câu thạch tượng quỷ hẳn là sẽ tốn không ít thời gian bản gâu xin phái ra thần khuyển người tiên phong dò đường hàng vũ gật đầu chuẩn tấu nhị cầu ngao một tiếng nó một mạch hóa ba ha hai đầu phân thân chó ngoắc ngoắc cái đôi hướng về hai cái phương hướng khác nhau đi không thể không nói cậu tử vẫn là thật biết thay lão bản phân ưu giới tháp mê cung rắc rối phức tạp có rất nhiều lộ đều là tử từ lộ từng cái nếm thử quá hao phí khí lực càng biết lãng phí có hạn thời gian nhị cầu tử cân nhắc đến vấn đề này vì lẽ đó sớm phái ra phân thân điều tra cái này kêu là làm tiểu đội không động cậu tử đi đầu nó sẽ loại bỏ tử lộ tuyệt lộ điều tra ven đường tình huống tìm ra thích hợp lộ tuyến chờ tiểu đội giết hết thạch tượng quỷ có thể lập tức cung cấp chính xác tuyến đường đủ để tiết kiệm đại lượng thời gian giang nam thân mật ôm ôm cầu tử nhị cầu ngươi thật sự là ta gặp qua nhất khôn khéo tài giỏi hật kỳ trần ngọc một mặt ghen tị lại nhìn mắt bên cạnh mình ngốc đầu ngốc nao răn mối thú đồng dạng là linh thú khác nhau làm sao như thế lớn tân mục y di hành nguyên một mặt trầm mặc chú ý có động tĩnh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tất cả mọi người nghe được một loại kinh khủng chu lên. Chỉ thấy Triệu Minh cùng Từ Thiên Hoa mang theo mấy đạo màu xám nhanh nhẹn thân ảnh trở về. Không nhiều không ít. Vừa vặn bốn cái. Thạch tượng quỷ là cấp 7 hoàng kim tinh anh. Bảy người trong tiểu đội chỉ có 2 cái cấp 6, 5 cái khác cấp 5, loại tình huống này đồng thời ứng đối 4 cái thạch tượng quỷ rất phí sức, bất quá cắn cắn răng một cái còn có thể ứng phó. Hàng Vũ lập tức trí tuệ. Triệu Minh phát động thánh giáp ngăn trở một cái. Tân mục dùng chế tạo ảo giác, cấm nôn chú phân biệt không ở một cái. Cuối cùng một cái vòng qua triệu mình, nhanh chóng hướng Từ Thiên Hoa mà đến, đối diện chính là một cái khủng bố chú lên. Dũng Manh Thuật Từ Thiên Hoa phát động một cái trạng thái kỹ năng. Nay kỹ năng có thể triệt tiêu sợ hãi mặt trái bờ úp ép. Từ Thiên Hoa là ai? Hắn là dã Trư nhân doanh địa bên trong, hàng vũ bên ngoài đệ nhất nhân. Hắn vung lên trong tay cấp 7 vũ khí màu trắng, một cái thuấn thân liền vọt đến thạch tượng quỷ trước mặt một kiếm bổ vào thạch tượng quỷ trên cánh, đối thạch tượng quỷ tạo thành đạo thứ nhất tổn thương. mũi kiếm lóe lên ở giữa, lại vung ra ba đạo kiếm quang, liên tục tạo thành ba đạo tổn thương. cuối cùng thân thể xoay tròn, quét ra một đạo mạnh mẽ kiếm phong. thạch tượng quỷ bị đánh lui hơn hai thước, nhận một đạo khá mạnh lực tổn thương. thuấn chạm tam liên chạm toàn phong chạm, ba cái kỹ năng, một bộ đánh xuống. 12, hai, bảy, tám, tám, sáu. thạch tượng quỷ cứ việc phòng ngự khá cao có thể tích lũy cũng nhận được không nhỏ tổn thương. Từ Thiên Hoa tiếp lấy lại phát động dũng giả tụ khí chạm, có thể một đạo kiếm mang còn chưa kịp đứng tụ, Thạch Tượng quỷ hai tay cùng lúc bắn ra một đạo ngón cái thô địa quang, đồng thời đánh vào Từ Thiên Hoa trên thân, nháy mắt đánh dụng gần nửa sinh mệnh lực. Nếu không phải ăn mặc áo giáp màu xanh lục đổ phong ngự, một kích này bị thương tổn khẳng định sẽ càng nặng. Từ Thiên Hoa không dám lô mãng, vội vàng hướng triệt thoái phía sau lui, cơ hồ là Từ Thiên Hoa rút lui đồng thời một cây tiêu thương đinh trên người thạch tượng quỷ tạo thành mười hai điểm thương tổn chật hàng vũ thiếp thân đi lên một cái mánh kích doanh trên người thạch tượng quỷ hai mươi tám hàng vũ trưởng thương lắp một cái bốn năm đạo thương ảnh bộc phát mười mười một mười hai mười hàng vũ phát động liên tục đả kích kỹ năng vì lẽ đó trường thương công ra tốc độ giống mở lần nhanh hoặc đồng dạng chỉ là khu vực đòn công kích bình thường lực công kích nhưng có mở ra khát máu cuồng bạo lại có lục vũ khí nơi tay cộng thêm cường đại thuộc tính cơ sở, hẳn là so từ thiên hoa tam liên trạng kỹ năng bình quân tổn thương còn lớp mười đoạn. mười sáu, chân ngọc một đạo nhiệt điện tia sáng. hai mươi trương tiểu cường một đạo thiên phú hỏa cầu. quá trình này nói đến dường giả, kỳ thật bất quá mấy giây. từ thiên hoa ra chỉ dũng manh thuật có thể không nhìn sợ hãi hiệu quả cũng tăng lên công kích, hàng vũ khát máu cuồng bạo phía dưới, càng là nhanh nhẹn dũng manh vô cùng, có thể nhanh chóng tạo thành thành tấn tổn thương, mà chân ngọc. Tiểu cường hai vị bạo lực pháp chức giả cũng rất cho lực. Cái này Thạch Tượng Quỷ bị dạng này tổ hợp tập kích, nó có thể gánh đến xuống dưới mới là lạ chứ. Sinh mệnh rất nhanh thấy đấy. Thạch Tượng Quỷ phát ra tiếng rít chói tai, toàn thân bắt đầu quấn quanh điện quang, cũng lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ tăng cường, giống như một bộ nguồn hướng bốn phía thả ra ngoài tư thế. Ám chi lôi bạo. Thạch Tượng Quỷ kỹ năng mạnh nhất, chỉ có sinh mệnh nhanh thấy đấy mới sẽ sử dụng. Nay kỹ năng tương đương cường lực lại tổn thương rất rộng phiên thoái nhất chính là thi triển qua trình bên trong quanh thân lôi quang dày đặc để người không có cách nào tới gần hàng vũ kêu một câu giang nam giang nam đã sớm tại chuẩn bị liền chờ đại thần kêu gọi đâu nàng giơ lên cấp năm màu trắng phẩm chất tế ti búa đinh có kim sắc quang mang tại búa đinh phía trên hình thành nương theo vung tay lên năng lượng màu vàng nóng phóng thích hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện phán quyết thạch tượng quỷ bị đạo này kỹ năng công kích ngáy mắt lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết Toàn thân vỡ ra, hóa thành đá vụn, cúc. 48. Thoáng cái tạo thành gần 50 tổn thương. Mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Vô luận là buộc phát chuyển vận rất mạnh trương tiểu cường, vẫn là cầm trong tay vũ khí màu xanh lục hàng vũ, cũng không thể tạo thành kinh khủng như vậy nháy mắt tổn thương. Giang Nam thậm chí trực tiếp đem mình dọa cho hôn mê rồi. Cái gì? Nguyên lai ta lợi hại như vậy đâu? Chương 215, Thạch tượng quỷ ác ma, tháng 9 năm 12. Các bảy hoàng kim tinh anh quái tuyệt đối không dễ trọng. Vô luận phòng ngự vật lý vẫn là phòng ngự pháp thuật đều cực cao. Bình thường người trang bị kém một điểm, làm không tốt ngay cả phòng đều không phá nổi. Thế mà đánh ra gần 50 điểm thương tổn, điều này thực có chút nghe rợn cả người. Giang Nam không chỉ một lần khảo nghiệm qua kỹ năng uy lực. Nàng sớm biết kỹ năng không yếu, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, tổn thương hiệu quả khoa trương như vậy. Đại thần cho đá sở kỳ quả nhiên phi thường ra sức, để cho mình lập tức biến thành bạo lực vũ em. Loại này một nháy mắt tạo thành thành tấn tổn thương cảm giác thực sự quá xấu rồi. Phán quyết bản thân liền là ra sức công kích kỹ. Tiếp theo kỹ năng này có hai cái chỗ đặc biệt. Cái thứ nhất là tại đối phó hắc cám hệ, vong linh hệ, ác ma hệ lúc, có thể tạo thành tương đối cao tổn thương tăng thêm. Thứ hai là dễ dàng tạo thành trí tử đả kích, nói cách khác quái vật sinh mệnh lực càng ít lúc, sinh ra tổn thương tăng thêm càng cao, là giai đoạn trước một cái đoạt đầu người thần kỳ A. Giang nam trang bị không kém. Thạch tượng quỷ là ác ma hệ quái vật, nàng lại là tại sinh mệnh nhanh thấy đấy lúc phát động phán quyết, đánh ra tiếp cận 50 khoa trương tổn thương không kỳ quái. Nếu như nhất định phải nói phán quyết kỹ năng này có khuyết điểm gì, vậy khẳng định chính là cao tới hơn 30 giây làm lệnh. Nếu như là chiến chức giả, pháp chức giả, bởi vì kỹ năng công kích tương đối nhiều quan hệ, dù cho thời gian cún đầu cao tới hơn 30 giây cũng sẽ không ảnh hưởng chuyển vận. bọn hắn còn có rất nhiều kỹ năng có thể giao thế sử dụng thánh chức giả giai đoạn trước cao tổn thương kỹ năng quá hy hữu. bởi vậy một cái cao tới ba mươi mấy giây làm lệnh kỹ năng, dù cho nháy mắt tổn thương tương đối cao, cũng khó có thể tạo thành tiếp tục hữu hiệu ổn định chuyển vận. vì vậy đem vũ em coi như lại thế nào bạo lực, cũng không thể đổi ngũ đảm đường chuyển vận chủ lực. bởi vậy giang nam chỉ liệu phụ trợ làm chủ, phán quyết chỉ chưa thời khắc mấu chốt phát động. cẩn thận, không nên kinh thường. còn có ba con, lao triệu tiếp tục cuốn lấy một cái, tân mục tập trung khống chế một cái. Những người khác cùng ta đối phó một cái khác. Thạch tượng quỷ sắc thực tương đối khó quấn. Có thể mấy người kinh nghiệm phong phú thực lực cũng không kém. Hàng Vũ có thể chịu có thể đánh, Từ Thiên Hoa công kích ra sức, hai người trực tiếp đè vào phía trước. Trân Ngọc, Tiểu Cường hai cái cường lực pháp trước giả hiệp trợ, cộng thêm một cái Giang Nam Vũ em tùy thời trị liệu. Mặc dù quá trình xuất hiện mấy lần nguy cơ tình huống, nhưng cuối cùng đều hữu kinh vô hiểm vượt qua, đến lúc cuối cùng một cái thạch tượng quỷ chết tại Hàng Vũ thương hạ thời điểm, Triệu Minh thuận lợi thăng cấp. Trương Tiểu Cường tranh thủ thời gian chúc mừng nói, chúc mừng Triệu lao bản thăng cấp Triệu Minh trở thành hàng vũ, từ thiên hoa bên ngoài, cái thứ ba lên tới cấp 6 nhân vật Triệu Minh phi thường phân chấn, bởi vì đẳng cấp tăng lên tăng phúc Rõ ràng so trước kia đều lớn hơn, mà càng làm cho Triệu Minh cảm thấy cao hứng là Lần này lên tới cấp 6 về sau, hắn liền có thể trang bị theo hàng vũ trong tay đổi lại thủ hộ cự thuẫn Màu lục linh năng quang mang lóe lên Một khối to lớn tấm thuẫn xuất hiện tại Triệu Minh trong tay khối này tấm thuẫn khoảng chừng cao hơn hai mét chỉnh thể xanh đầm vẻ mặt ngoài che kín gai nhọn cho người ta một loại tường đồng vách sắt đau thương bất nhập nặng nề cảm giác quá tốt rồi ta cảm giác coi như duy nhất một lần gánh ba con thạch tượng quỷ cũng không thành vấn đề triệu minh lúc đầu phòng ngự liền cực cao lại có hoàn chỉnh thuẫn chiến sĩ truyền thừa không những có được mấy cái tấm thuẫn kỹ năng càng có thể cường hóa tấm thuẫn năng lực phòng ngự lại thêm tiên thiên phòng ngự kỹ năng quả thực chính là thùng sắt phòng ngự chính như chính lao triệu lời nói đồng dạng hiện tại đồng thời gánh ba con thạch tượng quỷ vấn đề không lớn có được tất có mất tạo dựng cường đại như thế phòng ngự nhất định phải mất đi một bộ phận lực công kích hắn tại trang bị cự thuẫn tình huống phía dưới không có cách nào lại nắm giữ vũ khí bất quá lao triệu năng lực công kích cũng không hề hoàn toàn bị cắt xén hắn y dị nguyên có thể phát động tấm thuẫn đả kích cùng tấm thuẫn công kích dạng này tấm thuẫn kỹ năng ngoài ra triệu minh còn có người phản kháng truyền thừa kỹ năng bên trong phản kháng quan hoàn kỹ năng này bản thân cũng không có lực công kích lại có thể tạo thành tổn thương bắn ngược để triệu minh tại phòng ngự quá trình bên trong phản xạ một bộ phận tổn thương bao nhiêu có thể sinh ra chút chuyển vận hiệu quả rất tốt lao triệu đại thúc thăng cấp sáu sau tiếp xuống chiến đấu liền dễ dàng nhiều hàng vũ sẽ đem thủ hộ cự thuẫn giao cho lao triệu chính là vì để lao triệu vào hôm nay phát huy tác dụng lấy hắn hiện tại cường đại phòng ngự đủ để thay tiểu đội chuyển di phần lớn áp lực những người khác đối phó lên thạch tượng quỷ đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sao ngao lão bản xin mời xem qua chiến lợi phẩm đều ở nơi này hật kỳ ở thời điểm này đã đem thạch tượng quỷ rơi xuống vật phẩm toàn bộ tụ tập lại một chỗ thạch tượng quỷ làm hoàng kim tinh anh tỷ lệ rơi đồ là phi thường cao lần này bốn cái thạch tượng quỷ rơi xuống bảy kiện trang bị ba kiện đặc thù vật phẩm một khối pháp chức giả đá sở kỳ hiệu ba mươi tám khối màu trắng tinh thạch hàng vũ đem chiến lợi phẩm quét mắt một vòng bảy kiện trang bị bên trong ba kiện là thạch tượng quỷ sáo trang tổ kiến Một kiện chiến trước giả quần, một kiện thánh trước giả khôi giáp, một kiện linh trước giả giảy. Cái khác bốn kiện trang bị cứ việc cũng là không kém đồ trắng, nhưng so sánh sáu trang bộ phận mà nói sẽ kém rất nhiều. Về phần rơi xuống ba kiện đặc thù vật phẩm, hai kiện là tài liệu, một kiện kỹ năng quần chủ. Cấp 7 tử vong chu lên quần chủ. Cái này nhưng so sánh trước kia tại thi vụ chùa miếu trước, soát thực thi quỷ rơi xuống cấp 4 khủng bố chu lên quần chủ, ít nhất phải cao hơn 2 cấp độ, tuyệt đối là kéo bè kéo lũ đánh nhau cần thiết đồ tốt cuối cùng là một khối nhược lôi đã kích pháp chức giả đá sở kỳ hiệu cái này đá sở kỳ hiệu là lôi điện học đồ truyền thừa danh sách trần ngọc đã hoàn chỉnh có được lôi điện học đồ truyền thừa uy lực không tệ là pháp chức giả một cái ra sức công kích kỹ cái này thạch tượng quỷ tỷ lệ rơi đồ quả thực kinh người chỉ là suất chỉ là bốn cái thế mà ra nhiều như vậy đồ tốt từ thiên hoa vị này quân đội đại lão nhìn thấy chiến lợi phẩm cũng không nhịn được vì đó động dùng dựa theo hiệu suất như vậy quét xuống ngày kế thu hoạch thực sự quá khả quan đúng vậy a trương tiểu cường một mặt kích động kêu lên chúng ta cảm thấy có thể một ngày phất nhanh trần ngọc triệu minh cũng nhẹ gật đầu thạch tượng quỷ thật sự là đồ tốt tỷ lệ rơi đồ khá cao lấy mọi người hiện tại năng lực chỉ cần nhóm nhỏ nhóm nhỏ dụ dỗ mắc câu giết cũng sẽ không có quá lớn phong hiểm ước chừng bình quân ba bốn mươi phút tiêu diệt một nhóm nếu như vậy tính được mọi người một ngày chí ít có thể giết mười mấy hai mươi phê lý luận có thể xử lý trên trăm thạch tượng quỷ đây là muốn phát tài tiết tấu a Tham dò cái giám mê cung. Câu một ngày thạch tượng quỷ được rồi. Muốn linh khí có linh khí, muốn trang bị có trang bị, có thể ra không ít đá sở kỳ hiệu. Hàng vũ chỗ nào không biết mọi người đang suy nghĩ gì. Ta cảm thấy bất luận cái gì quái vật cũng không thể vô hạn soát. Hắn lắc đầu nói, theo ta được biết, dạng này soát mấy lần về sau, liền sẽ kinh động một cái lãnh chúa cấp thạch tượng quỷ. Giang Nam nói, a, thạch tượng quỷ bên trong còn có lãnh chúa đâu? Kia có phải hay không vô cùng nguy hiểm? lãnh chúa quái đương nhiên nguy hiểm bất quá bằng vào chúng ta trước mắt năng lực thời khắc mấu chốt không như xe bị tuột xích ta nghĩ hẳn là có thể đối phó ra hỏa này hàng vũ nói ra lãnh chúa đến cùng lúc nào ra ta cũng không rõ ràng cho nên chúng ta ngàn vạn không thể khinh thường căn cứ hàng vũ biết thạch tượng quỷ cũng không phải là có thể vô hạn soát làm lãnh chúa cấp thạch tượng quỷ xuất hiện cũng bị xử lý về sau như vậy mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong đều sẽ không còn có thạch tượng quỷ xuất hiện đều đừng lãng phí thời gian triệu đại thúc từ lao đại quy củ cũ tiếp tục rủ quái triệu minh cùng từ thiên hoa không nói nhảm hai người nhanh nhẹn sảng khoái làm lên hình người mồi nhử hai mươi mấy phút khoảng trường, lại một nhóm nhỏ thạch tượng quỷ bị hấp dẫn xuống tới bị hàng vũ bọn người thuần thục xử lý đại khái cứ như vậy liên tiếp xoát năm làn sóng đột nhiên tất cả mọi người cảm giác được một tiếng phá lệ hung lệ gào thét theo giới tháp phương hướng chuyển đến trong đó tràn ngập vô tận điên cuồng cùng, cùng ác khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Không được, mau lui lại trở về. Lãnh chúa quái xuất hiện. Đám người nghe được câu này đều khẩn trương lên. Một đạo cuốn quanh lấy lôi quang thân ảnh, giống như một viên thiên thạch ẩm vang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống tại trên đất trống, phụ cận mặt đất đều nện đến lõm đi vào một mảnh. Thảm liệt kình phong bao phủ phụ cận mấy chục mét khu vực. Khí thế thật là mạnh. Đây chính là thạch tượng quỷ lãnh chúa sao? Mọi người thấy tại trong hồ lơ lương có một cái đặc biệt cao lớn thạch tượng quỷ đứng lên nó nhìn tựa như thạch tượng quỷ giới sợ hữu dễ lẹ không sai biệt lắm đạt tới ba mét đầu sinh ác ma sừng thú toàn thân trên dưới điện quang quấn quanh năng lượng phảng phất muốn tràn đầy ra đồng dạng chính là nó cấp bảy lanh chúa quái thạch tượng quỷ ác ma cũng là hàng vũ lần này mục tiêu chủ yếu một trong chương hai trăm mười sáu khó chơi đến để đầu người chọc tháng mười năm một hai hàng vũ nhắc nhở lão triệu cẩn thận tượng đá ác ma khóa chặt ngăn tại phía trước nhất, bắt mắt nhất Lão Triệu. Nó trực tiếp nhảy lên một cái, nhanh như điện chớp, nhanh chóng tấn công mà tới. Triệu Minh một nháy mắt bắn ra mấy cái suy nghĩ. Nó quá nhanh. Nơi này trừ hàng vũ bên ngoài, những người khác đừng nói đuổi theo tốc độ của nó, tự liền làm ra phản ứng đều rất khó khăn. Lão Triệu tại Minh Bạch mình cơ hồ không có tránh né công kích khả năng về sau, quyết định thật nhanh từ bỏ tránh né, theo thứ tự phát động chuyển thừa kỹ năng tấm thuẫn cường hóa, phản kháng quan hoàn cự thuẫn lập tức gắn đầy phù văn mỗi đạo phù văn đều đại biểu phòng ngự cùng kiên cố làm trải qua thuẫn chiến sĩ kỹ năng hiệu quả cường hóa về sau vốn là thuộc tính kỳ cao hai tay cự thuẫn thuộc tính có thể tại nguyên bản cơ sở phía trên lại cố định tăng lên một mảng lớn mà lại sẽ trở nên phi thường kiên cố cùng lúc đó lao triệu bị một tầng vầng sáng bao phủ là phản kháng giả truyền thừa kỹ năng phản kháng quang hoàn làm lao triệu ở vào phản kháng quang hoàn hiệu quả bao phủ phía dưới chỉ cần là đánh vào người công kích đều sẽ bị bắn ra một bộ phận phóng thích đến phụ cận mục tiêu trên thân Thiên Thiên kỹ năng thánh giáp chưa kịp thi triển đi ra tượng đá Ác Ma nâng lên cánh tay phải nắm đấm hoa đá cũng trở nên lớn Lão Triệu cảm giác được tốc thẳng vào mặt áp lực lúc đầu khôi ngô cao lớn hán tại gia hỏa này trước mặt quả thực là đại nhân cùng tiểu hài tranh lệnh. một giây sau thạch cự quyền dồn sức đụng cự thuận lực lượng cùng bạo chấn vỡ phụ cận cỏ dại hồng trung đại lữ doanh minh quanh quần tại mỗi người bên hai màu lục phẩm chất thủ hộ cự thuẫn bị chủ y lom xuống dưới một khối triệu minh cảm giác được một cỗ vô hình năng lượng theo trước mặt tấm thuẫn bên trong bắn ra chuyển đến toàn thân những nơi đi qua khôi giáp nhao nhao vỡ ra ngay cả người mang thuẫn doanh đẩy năm sáu m hai mươi tám đồng thời lâm vào tròn váng một quên liền chủ y rơi láo triệu non nửa cái mạng lao triệu cứ việc chưa kịp mở thánh giáp nhưng cầm trong tay cấp sáu màu lục cự thuẫn tình huống phía dưới lực phòng ngự của hắn đã cao đến gọi người giận sôi tình trạng cho dù là loại tình huống này, cũng như thế không chịu nổi một kích ra. May mắn bị đánh là lao triệu, như đổi thành hiện trường bất cứ người nào. Một quyền này phân đều cho người đánh ra gửi thư không tin. Tượng đá ác ma nhận tấm thuẫn cùng kỹ năng phản tổn thương, mặc dù bị thương tổn không quá cao, nhưng là trở ngại tượng đá ác ma hành động, nếu không thừa dịp lao triệu choáng váng trạng thái, lại đến thoáng cái, hơn phân nửa phải quỷ. Vânh một tiếng, tiểu cường tiên thiên kỹ năng công kích. Để tượng đá ác ma lập tức bị bạo tạc hỏa diễm bao phủ nhận 9 điểm thương tổn. Trần Ngọc đồng thời thi triển ra một cái hỏa lao thuật, tại chỗ đem tượng đá ác ma bọc tại trong đó, tạo thành tiếp tục tính tổn thương. Một, một, một. Cơ hồ không đánh nổi. Phong ngự pháp thuật cũng quá cao. Tượng đá ác ma đem chú ý chuyển rời đến đối với mình tạo thành khá nhiều tổn thương tiểu cường trên thân. Cơ mở nở. Dược hoàn. Tiểu cường kém chút không có bị tượng đá ác ma ánh mắt dọa đến ra quần con hàng này thực sự là quá mẹ nó hung tàn khủng bố tùy tiện một cái kỹ năng đều có thể dây chính mình hắn cảm thấy mình chết chắc lúc này trầm mặc ít nói không nói nhiều tần mục xuất thủ liên tiếp phóng thích hai cái kỹ năng một cái cấm nôn chú phong ấn tượng đá ác ma kỹ năng một cái chế tạo ảo giác để tượng đá ác ma tạm thời bị cao ở cấm nôn chú có thể tạm thời phong ấn kỹ năng chế tạo ảo giác có thể tạm thời mê hoặc cảm giác như đối phương chỉ là phổ thông tinh anh quái vật đương nhiên có thể quáy dày dài một đoạn thời gian có thể mục tiêu là lãnh chúa quái vật dù là tần mục là khu vực bên trong linh chức giả bên trong người nổi bật cũng không có khả năng thời gian dài khống ở dạng này quái vật có thể quái dày cái hai ba giây cũng đã là cực hạn mặc dù ngắn ngủi nhưng đầy đủ giang nam hai cái trị liệu thuật ném lên giúp lão triệu khôi phục hàng vũ dùng tật phong bộ cùng tiềm hành cấp tốc sông về tượng đá ác ma muốn đi sao từ thiên hoa do dự đi lên có thể sẽ bị miểu sát hàng vũ triệu minh đều ở phía trước nhưng nếu là sợ không thể nào nói nổi, Từ Thiên Hoa cuối cùng quyết định đụng một cái. Dù sao làm một quân nhân, không có bỏ xuống chiến hưu thói quen, ai biết chưa kịp động thủ, đột nhiên lại nghe được thạch tượng quỷ tiếng kêu. Nguy rồi, không chỉ một, còn có bốn cái thạch tượng quỷ, một cái tượng đá ác ma giống như này khó chơi. Chỗ nào còn có thể phân tâm đối phó phổ thông thạch tượng quỷ? Như bốn cái thạch tượng quỷ cùng cái này tượng đá ác ma liên thủ chiến đấu, bảy người một con chó, rất khó đánh thắng được. Tỷ lệ lớn sẽ đoàn diệt. Làm sao bây giờ? Bốn cái thạch tượng quỷ đến sắp đến. Tân mục cấm nôn chú hiệu quả cũng sắp biến mất. Làm sao bây giờ? Đánh như thế nào? Dạng này căn bản không có cách nào đánh. Từ thiên hoa lập tức đề nghị nói, ta cảm thấy hẳn là rút lui hất ra bọn chúng, lại dùng truyền tống quyển trục rời đi mê cung, có thể an toàn rời đi dù sao cũng so đoàn diệt tốt, chúng ta lần này thu hoạch cũng đủ lớn. Rút lui? Có dễ dàng như vậy rút lui à? Tốc độ bọn họ căn bản theo không kịp Thạch Tượng Quỷ. Có thể nói, rút lui khẳng định sẽ chết, không rút lui đồng dạng sẽ chết. Mọi người xoát Thạch Tượng Quỷ xoát hào hào, đều ôm lấy may mắn tâm lý, hy vọng có thể giết nhiều một chút Thạch Tượng Quỷ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem lãnh chúa giận ra, đến mức hiện tại Lâm vào tiến thối mất theo xấu hổ tình cảnh. Hàng Vũ phóng tới tượng đá ác ma quá trình, trong đầu của hắn hiện lên nhiều loại chiến lược. Cuối cùng quyết định khai thác ổn thỏa điểm phương pháp. Lãnh chúa quái, ta tới đối phó. Giang Nam hiệp trợ ta, những người khác tiêu diệt phổ thông thạch tượng quỷ. Từ Thiên Hoa Triệu Minh mấy người nghe xong đều sững sờ. Chỉ đem một cái Giang Nam liền làm khiêu chiến lãnh chúa. Tượng đá ác ma thực lực vừa mới mọi người cũng nhìn thấy, lực chiến đấu của nó quả thực phá trận, hàng vũ cái này lòng tự tin là nơi nào xuất hiện. Đây cũng không phải là đùa giỡn a. Không có thời gian suy nghĩ. Nếu như chỉ là bốn cái phổ thông thạch tượng quỷ, bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, hẳn là còn có thể triển khai cùng nhau triệu minh dẫn đầu làm ra quyết đoán tối thiểu nhất mở thánh giáp tình huống phía dưới ánh sáng ta liền có thể tạm thời gánh vác ba con triệu minh là siêu cường xe tăng từ thiên hoa là phát ra chủ lực trân ngọc tiểu cường lại là bạo lực hình pháp trước giả mặc dù mất đi vũ em giang nam tuyệt đối chủ lực hàng vũ nhưng có tần mục thời khắc mấu chốt không quái y hải nguyên có đối phó bốn cái thạch tượng quỷ năng lực tối thiểu nhất so cùng lãnh chúa quái chiến đấu càng bảo hiểm triệu minh trần ngọc từ thiên hoa hôn đến bây giờ Trở thành lãnh tụ, trong tay hoặc nhiều hoặc ít có một hai kiện át chủ bài, tỉ như nói cường lực quyền chủ, tỉ như cường đại dược tề, lại hoặc là vật phẩm khác. Những vật này sẽ không tùy tiện xuất ra dùng. Có thể giống như vậy thời khắc nguy hiểm chắc chắn sẽ không keo kiện Lấy bọn hắn năng lực, hẳn là có thể gánh vác được, liền sợ hàng vũ bên này áp lực quá lớn. Tượng đá ác ma lúc này giống như là tránh thoát chói buộc, phát ra một tiếng vô cùng thê lương gào thét, một giây sau chúng quanh thân thể quấn quanh lôi quang càng thêm mắt Cơ hồ đem tượng đá ác ma thân thể vun quanh, mãnh liệt một kích, liên tục đả kích, một đợt công kích tạo thành ba mươi mấy điểm thương tổn. Đối phương là phòng ngự cực cao, lãnh chúa quái vật tạo thành loại này tổn thương đã rất tốt. Tượng đá ác ma phòng ngự vật lý tựa hồ không có phòng ngự pháp thuật như bức như vậy. Nếu không không đến nỗi ngay cả tiểu cường Trần Ngọc dạng này pháp sư đều đánh không ra cái gì ra sức tổn thương, nhưng là tuyệt đối không nên coi là dựa vào cận chiến có thể mai chết tượng đá ác ma. Tượng đá ác ma khủng bố chuyển vận có thể có bao nhiêu người có thể gánh vác được. Hàng vũ tại công kích trong quá trình, chỉ cảm thấy mỗi một lần công kích, đánh vào tượng đá ác ma trên thân, đều sẽ gây nên tượng đá ác ma bên ngoài thân dòng điện phản kích, không những nhận tổn thương không nhỏ, dòng điện tựa hồ còn có tê liệt hiệu quả, may mắn hàng vũ kháng tính cao, cho nên mới không có bị tê liệt. Một vòng công kích đánh xuống, sinh mệnh mình thiếu đi một phần ba. Tượng đá ác ma toàn thân quấn quanh lấy điện quang, Nhưng thật ra là một cái rất kỹ năng biến thái nguyền rủa lôi giáp, nói là áo giáp, lại không cần tới phòng ngự, mà là dùng để công kích. Kỹ năng này cũng không gia tăng bất luận cái gì thuộc tính. Có thể tượng đá ác ma nhận cận chiến vật lý công kích lúc, công kích đến tượng đá ác ma nháy mắt, nguyền rủa lôi giáp liền sẽ phát huy tác dụng phản vệ người công kích tạo thành tổn thương. Ngay cả hàng vũ đều có chút gánh không được, đổi từ thiên hoa sông lên, hắn kỹ năng nhiều như vậy, một đợt xuống tới khả năng đánh không ra bao nhiêu tổn thương ngược lại là trực tiếp để cho mình bị điện giật chết rồi lãnh chúa quái vật liền không có dễ đối phó tượng đá ác ma phòng ngự pháp thuật rất cao lại có buồn nôn như vậy người kỹ năng tượng đá ác ma khắc cận chiến vật công người đồng thời lại khắc chế pháp hệ người công kích khó giải quá khó khó đến để đầu người chọc hàng vũ tốc độ nhanh nhất rót một bình miêu yêu tốc độ nước thuốc lúc này tượng đá ác ma đã đem chú ý bỏ vào trên người hắn chương hai trăm hai mươi bảy đi theo đại thần liền sẽ có chuyện tốt tháng mười một năm 12, một hai gắn xong bức liền chạy hàng vũ đột hướng rừng cây tượng đá ác ma bị đùa giỡn sao lại từ bỏ ý đồ đang không mà lên tốc độ bộc phát giống như một khung máy bay chiến đấu lao xuống lướt qua chỉ chốc lát sau liền đuổi tới hàng vũ phía sau phóng thích bảy tám đầu ngọn cái thô địa quang đa trọng yếu xét đánh hàng vũ một bên di động một bên tránh đi đại bộ phận công kích nhìn liền cùng điện ảnh mà lại là có nhân vật chính quang hoàn bá phủ vô luận như thế nào đều đánh không cái chủng loại kia Kỳ thật dựa vào là cường đại phản ứng cùng tốc độ. Hàng vũ thành công dẫn đi lãnh chúa. Giang Nam đuổi theo sát. Ngao ngao ngao. Nhị cầu tử lớn tiếng kêu lên, chớ ngồi y ở đó, đều chớ ngồi y ở đó. Bản gâu tuyên bố tiếp đồng hợp kỳ tiểu chiến đội quyền chỉ huy, cho bản gâu động, ngăn lại phía sau thạch tượng ủy. Mặc dù nhị cầu tử thực lực cùng mấy người so có khoảng cách, bất qua cái chênh lệch này cũng sẽ không rất lớn. Nhị cầu thực lực so hoang dại đồng cấp hoàng kim tinh anh hơi yếu chỉnh thể đến nói sẽ không thua đồng cấp bạch ngân tinh anh hắn có thể hay không đối thạch tượng quỷ tạo thành uy hiếp tạm thời không nói nhưng làm một đầu da dày thịt béo còn có thể biến thân thật kỳ thời khắc mấu chốt sung làm xe tăng là có thể phát huy tác dụng triệu minh nếu mày nói cái này lanh chúa quái thực lực xa muốn so lợn rừng thống xoáy mạnh tiểu hàng một người thật không có vấn đề sao thạch tượng quỷ lanh chúa xác thực phi thường lợi hại có thể nhị cầu vì cái gì đối lao bản có chất mật tự tin đâu hắn cùng lão bản ở chung lâu như vậy Chẳng lẽ còn không biết được lao bản làm người? Lao bản tại còn chưa tới tới đây thời điểm, hắn liền đã biết có lãnh chúa cấp thạch tượng quỷ tồn tại, mà lại tiên đoán lãnh chúa cấp thạch tượng quỷ giáng lâm. Đã sớm biết rồi, hắn làm sao có thể không có chuẩn bị? Trừ phi có không thấp 6-7 thành năm chắc. Nếu không giống như vậy rõ ràng có thể tránh khỏi nguy hiểm, lấy lao bản khôn khéo trình độ, làm sao có thể tránh không khỏi, làm sao lại để cho mình đặt nguy hiểm. Nhị cầu tin tưởng lão bản đối phó lãnh chúa thạch tượng quỷ hoàn toàn không có vấn đề. Nhiệm vụ của bọn hắn, liền làm mau chóng tiêu diệt phổ thông thạch tượng quỷ. Triệu Minh, Trần Ngọc, Từ Thiên Hoa, Trương Tiểu Cường nhìn thoáng qua rừng, dở. Bọn hắn thực sự rất khó tưởng tượng, bên kia sẽ là dạng gì chiến đấu. Bọn hắn đối hàng vũ cảm thấy bội phụ, gia hỏa này thực sự là quá lợi hại, đi theo hắn cùng một chỗ tổ đội, không những hiệu suất phi thường cao, mà lại có khó khăn cái thứ nhất liền đỉnh đi lên. Hàng vũ đem tượng đá ác ma dẫn tới ba lượng trăm mét có hơn. Không thể lại tiếp tục. Phía trước là chưa thăm dò địa khu. Tùy tiện tiến vào sẽ kinh động cái khác quái vật. Ân, liền đem cái này địa phương, xem như quyết chiến chiến trường đi. Tượng đá ác ma đã đuổi tới phía sau, tay phải cấp tốc hóa đá trở nên lớn, năng lượng kinh khủng nháy mắt ngưng tụ. Nếu là bị một quyền này đánh trúng, cơ hội là tất quỳ hạ trạng. Muốn tới, hàng vũ không phải triệu minh. Triệu minh trốn không thoát công kích. Không có nghĩa là hàng vũ cũng trốn không thoát. Hàng vũ thuộc tính cơ sở quá cao lại có tật ảnh trường thương ở bên trong trang bị thuộc tính tăng thêm cường đại nhanh nhẹn thuộc tính sinh ra cường đại năng lực phản ứng để hắn một nháy mắt nhanh chóng bên cạnh tránh ra tới móc ra triệu hoán phụ trú cấp tốc hoàn thành triệu hoán một cái quấn quanh lấy khí tức cường đại vong linh kỵ sĩ xuất hiện hàng vũ cùng tượng đá ác ma thực lực cuối cùng trên lệch quá lớn chỉ dựa vào lực lượng cá nhân vô luận như thế nào cũng không phải đối thủ vì lẽ đó không thể không mượn nhờ ngoại vật đến hiệp trợ ngoại vật cũng là thực lực một loại nha Có như thế cái vong linh kỵ sĩ, nắm chắc thoáng cái lớn hơn. Vong linh kỵ sĩ từ trong hư không sinh ra, còn không đợi tượng đá ác ma phản ứng, đó đầu chính là một cái mánh liệt công kích, tại chỗ đem tượng đá ác ma sốc bốn chân trồng lên trời. Đây không phải lúc trước giã chư nhân doanh địa vong linh kỵ sĩ sao. Giang Nam chạy tới lập tức nhìn thấy, vong linh kỵ sĩ một cái công kích, đem tượng đá ác ma đụng bay một màn. Kỳ thật không giống. Giã chư nhân doanh địa sử dụng vong linh kỵ sĩ là cấp 6. Lần này Triệu Hoán đi ra vong linh kỵ sĩ là cấp 8 cường độ. Hàng Vũ chỉ đem một cái vú em liền dám đánh cấp 7 lãnh chúa, chủ yếu vẫn là dựa vào vong linh kỵ sĩ lực lượng, mà vì Triệu Hoán dạng này, một cái vong linh kỵ sĩ, giai đoạn trước cần phải làm chuẩn bị tuyệt không nhỏ, chỗ trả ra đại giới vẫn là rất lớn. Không có quan hệ. Tượng đá ác ma giá trị cao hơn. Bất quá thiêu đốt chỉ là một chút hồn khí mà thôi. Chỗ nào có thể cùng tượng đá ác ma chiến lợi phẩm so sánh. 20 mét là khoảng cách an toàn. Ngươi phải chú ý cho ta bổ sung sinh mệnh lực. Phán quyết kỹ năng một tốt liền dùng, hiểu chưa? Giang Nam tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, đại thần yên tâm. Tượng đá ác ma đang cùng vong linh kỵ sĩ đánh cho khó bỏ khó phân. vong linh kỵ sĩ không hề nghi ngờ không phải tượng đá ác ma đối thủ, nhưng tượng đá ác ma trong thời gian ngắn muốn xử lý cấp 8 hoàng kim tinh anh, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hàng vũ mở ra khát máu cuồng bạo liền phát động công kích. Hắn cùng vong linh kỵ sĩ một chủ một phụ Vong Linh kỵ sĩ đẻ vào phía trước điên cuồng công kích, Hàng Vũ đi theo bên cạnh hiệp trợ, cùng lúc trước tiến đánh giã chư nhân doanh địa lúc khác biệt. Hiện tại Hàng Vũ không chỉ có đẳng cấp tăng lên, kỹ năng số lượng tăng lên không ít. Hắn càng là mang theo giã chư nhân đồ trang sức sáo trang, lục miếng lóc vai, lục vũ khi ở bên trong đứng đầu trang bị, chỉ cần Vong Linh kỵ sĩ ở phía trước đỉnh lấy, liền có tự tin gặp một lần ra hòa này. Húng chi, có một cái vũ lớn ở sau lưng ủng hộ. Hàng Vũ lại càng không có nỗi lo về sau. Giang Nam tại Hàng Vũ chỉ huy phía dưới, nàng không chỉ có thời khắc bảo trì Hàng Vũ chừng 20 mét khoảng cách an toàn, trừ không ngừng vắt sữa cứu người bên ngoài, càng là liên tục phát động phán quyết kỹ năng. Nàng rất nhanh kinh hỉ phát hiện. Mình phán quyết đánh vào tượng đá ác ma trên thân. Thế mà duy nhất một lần cũng có thể tạo thành 30 điểm khoảng trừng tổn thương. Vong Linh kỵ sĩ, Hàng Vũ, lại thêm Giang Nam, Tam Phương liên thủ phía dưới, chiến lực vô cùng bền bỉ. Tượng đá ác ma dạng này nhanh nhẹn dũng mánh lãnh chúa quái cũng gánh không được a. Chiến đấu bất quá mới 5 phút. Tượng đá ác ma sinh mệnh cũng nhanh thấy đấy. Hàng vũ linh cơ khẽ động, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn hiện tại vị trí vị trí, cùng cái khác người vượt qua 200 mét. Hiện tại mọi người sử dụng linh khí khế ước, hữu hiệu, hiệu khoảng cách chỉ có 200 mét mà thôi. Nói cách khác giết chết trước mắt cái này lãnh chúa quái, lao triệu bọn hắn là không được chia linh khí. Tuy nói là cử chỉ vô tầm A. Nhưng hàng vũ cùng Giang Nam có vẻ như có thể đen rơi trước mắt cái này lãnh chúa quái linh khí. Một chi lãnh chúa quái linh khí phi thường kinh người. Nó giống như... giống như sắp không được cải. Giang Nam nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, nàng toàn thân tâm đều vùi đầu vào khẩn trương mà đâm vào chiến đấu bên trong. Nàng càng ngày càng kích động phân chấn, chúng ta thật có thể giết chết nó. Ta quả thực hoài nghi mình đang nằm mơ. Đây là cấp 7 lãnh chúa cấp lớn một a Không nên kinh thường. Cái này quái vật trước khi chết đều sẽ phản công Giống ác ma tại sắp chết trạng thái dưới sẽ phát động một cái tên là liên hoàn lôi bạo đạn khủng bố kỹ năng Này kỹ năng tổn thương phạm vi rất lớn Có thể đồng thời tự động công kích nhiều cái mục tiêu Lấy hàng vũ sinh mệnh trước mắt cùng trang bị trực tiếp sẽ bị dây Bởi vậy hàng vũ sớm bước ra lui ra ngoài Sau đó câu thông linh thu không gian Một hơi phóng xuất ra 12 con con kiến Giang nam trực tiếp bị chấn kinh Thật nhiều đại mã nghĩ Đại thân đến cùng còn nhiều hơn ít thủ đoạn. Nhân diện kiến chúa trải qua giang tâm châu chiến dịch. Nó đã thuận lợi lên tới cấp 2, có thể triệu hoán không chế con kiến số lượng, theo lúc đầu 6 con, lập tức biến thành 12 con. 12 con con kiến bên trong, 2 con là kiến lính, 10 con là kiến thợ. Mặc dù đều vô cùng ngực kê, nhưng ở loại tình huống này, lại có thể phát huy không tưởng tượng được công dụng. Hàng vụ không chế con kiến phân tán tại tượng đá ác ma bên người. Lúc này tượng đá ác ma đã tiến vào sắp chết trạng thái nó quả nhiên không ngoài sở liệu phát động kỹ năng liên hoàn lôi bạo đạn theo tượng đá ác ma trong thân thể nháy mắt bắn ra tám chín viên quấn quanh điện quang đạn năng lượng ẩm ẩm hai viên trên người vong linh kỵ sĩ nổ tung vong linh kỵ sĩ sinh mệnh lực hao hết hóa thành một làn khói biến mất cái khác đạn năng lượng hướng bốn phương tám hướng thả ra ngoài bọn chúng sẽ tự động khóa chặt phụ cận mục tiêu công kích hàng vũ cùng giang nam nếu là trực tiếp bại lộ tại công kích phía dưới như vậy bọn hắn đem rất khó né tránh những nguy hiểm này công kích Hiện tại có con kiến pháo hôi ở phía trước làm tấm một tình huống liền không giống, từng mai từng mai lôi bạo gậy tại con kiến trên thân nổ tung, nháy mắt để từng cái cự kiến bị tạc đến hải cốt không còn. Không đợi tượng đá ác ma phóng thích đợt thứ hai liên hoàn lôi bạo đạn. Xử lý nó. Hàng vũ ngóc ra trường cung bắn ra một đạo tấn công tiễn, một đạo ngắm bắn tiễn, Giang Nam cảm nhận được tượng đá ác ma đã lâm vào sắp chết, lập tức phát ra một đạo phán quyết. 44. Lại là một đạo kinh người tổn thương. Tượng đá ác ma một lần nữa biến thành tượng đá sau đó tại chỗ vỡ vụn. Từ trên người nó nháy mắt phóng xuất ra mấy cái quan cầu, trong đó một đại cổ màu lục linh khí bị chia làm hai bộ phận, một bộ phận bị Giang Nam hấp thu, một bộ phận bị Hàng Vũ hấp thu. Linh khí một trận căng gọn, tăng trưởng 300 mấy chục điểm. Nhiều lắm, linh khí nhiều lắm. Đây chính là lãnh chúa quái lượng linh khí sao. Quá kinh người. Giang Nam quả thực không thể tin được, có thể duy nhất một lần thu hoạch được nhiều như vậy linh khí dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới nàng hôm nay làm không tốt liền có thể thăng cấp sáu đây là nàng trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình quả nhiên chỉ cần đi theo đại thần liền sẽ có chuyện tốt phát sinh a từ vừa mới bắt đầu chính là như vậy chưa từng thay đổi chương hai trăm hai mươi tám hoàn toàn mới sao trang tháng mười hai năm một hai hai người bình quân thu hoạch được ba trăm bảy tám trục điểm linh khí đây đối với giang nam mà nói là trước nay chưa từng có thăng thiên thể nghiệm Nàng chưa từng có một lần tăng trưởng mấy trăm điểm linh khí trải qua. Duy nhất một lần có thể thu lấy được mấy chục điểm linh khí đã là phi thường khó được sự tình. Giang nam thể nội linh khí tích lũy vốn là yếu tại lao triệu, tiểu cường, dù sao nàng không có lao triệu rộng như vậy đích đường đi, lại bởi vì chế tạo cái thứ nhất chuyển thừa tiêu hao không ít linh khí, cùng chương tiểu cường so cũng có khá lớn chênh lệch. Hàng vũ lần này mang nàng giết một cái quái. Nàng thoáng cái cơ hồ đổi nàng mấy người khác, lần này thu hoạch kinh hỉ cũng liền có thể tưởng tượng được. hàng vũ nhặt lên tượng đá ác ma rơi xuống vật phẩm. lanh chúa cấp quái vật chính là khẳng khái. duy nhất một lần rơi ra ba kiện màu lục vật phẩm. sáu cai trắng sáng sắc vật phẩm. cộng thêm hai mươi tám khối màu lục tinh thạch. nhanh chóng quét một lần. tượng đá dây truyền ác ma cấp bảy trang bị màu lục trung cấp phẩm chất. hồn lực ba, linh thức ba, tinh thần ba. toàn thuộc tính kháng tính hai. mang về hiện thế cần tiêu hao hai mươi viên màu lục tinh thạch. cổ xưa tượng đá ác ma vòng tay. Cấp bảy trang bị màu lục hạ cấp phẩm chất pháp thuật công kích năm trí lực hai mang về hiện thế cần tiêu hao một năm viên màu lục tinh thạch luyện khí bản vẽ thạch chú cung cấp bảy đặc thù vật phẩm màu lục trung cấp phẩm chất pháp chức giả đá sở kỳ hiệu lôi bạo lôi điện sứ giả chuyển thường mảnh vỡ màu lục thượng cấp phẩm chất nhị giai đá sở kỳ hiệu điều kiện học tập ba trăm linh khí hai kiện lục trang một phần bản vẽ nhị giai màu lục đá sở kỳ hiệu nói tóm lại dạng này thu hoạch xem như không tệ hàng vũ tương đối tiếc nuối là trang bị cùng đá sở kỳ hiệu đều là không dùng được đồ vật dây chuyền rõ ràng là linh chức giả cực phẩm vòng tay rõ ràng là pháp chức giả đồ tốt màu lục đá sở kỳ hiệu cũng là pháp chức giả giá trị cùng hàng vũ khát máu cuồng bạo không sai biệt lắm hàng vũ không có mở khát máu cuồng bạo có thể vượt trên từ thiên hoa một hai bậc khát máu cuồng bạo vừa mở có thể treo lên đánh từ thiên hoa nhị giai kỹ năng có thể thấy được có thể mang đến không nhỏ ưu thế lôi điện sứ giả là lôi điện học đồ tiến giai truyền thừa. Trần Ngọc đối với kỹ năng này có to lớn nhu cầu, chỉ có thể nói vận khí của nàng quá tốt rồi. Vừa vận ra tiến giai truyền thừa đá sở kỳ hiệu, cây quái làm rơi đồ là có quy luật mà theo. Dạng gì quái, rơi dạng gì vật phẩm. Nếu như tại có thể lựa chọn tình huống phía dưới, Hàng Vũ khẳng định sẽ tận lực soát rơi xuống chiến trước vật phẩm khá nhiều quái, dạng này có càng lớn xác suất thu hoạch đến mình nhu cầu đồ vật. Hiện tại loại tình huống này liền không có biện pháp. Bất quá bốn kiện màu lục vật phẩm bên trong, cũng là không phải hoàn toàn chưa từng xuất hiện cảm thấy hứng thú đồ vật, hàng vũ đối kỹ năng là không có nhu cầu, hai kiện lục trang cũng không quá áp dụng, giá trị sử dụng cũng không cao. Có vẻ như tầm thường nhất bản vẽ. Ngược lại là hàng vũ có hứng thú nhất đồ vật. Thạch chú cung không đơn giản, tuy nói chỉ là một thanh cấp 7 màu lục trường cung, nhưng là tại giai đoạn trước tuyệt đối là một kiện giết người phóng hỏa, đánh quái soát bột lợi khí, giá trị so cấp 10 lục cung cũng không kém bao nhiêu càng cao cấp hơn cực phẩm trang bị, tuân ra xác suất liền càng thấp. trong bọn họ một bộ phận sẽ lấy mảnh vỡ hoặc bản vẽ phương thức xuất hiện, mặc dù trang bị độ khó trở nên lớn, nhưng là thuộc tính thường thường là vô cùng tốt. thanh này thạch chu cung chính là một cái điển hình đại biểu. hàng vũ trong mắt, thạch chu cung chính là giai đoạn trước thần khí. nếu có thể cầm tới cây cung này, đơn soát lãnh chúa cũng không phải không có khả năng. bởi vậy với hắn mà nói phần này bản vẽ giá trị, xa cao hơn hai kiện thuộc tính rất không tệ trang bị màu lục cũng chính là bởi vì là bản vẽ, không nhìn thấy thành phẩm thuộc tính, những người khác khẳng định sẽ xem nhẹ. Thừa cơ có thể nhặt nhạnh chỗ tốt đa. Tượng đá ác ma rơi xuống màu trắng vật phẩm bên trong có 4 kiện là thạch tượng quỷ sáo trang tổ kiến, trong đó bao quát một kiện chiến sĩ giáp ngực, một kiện tế ti dạy, một kiện tế ti quần, một kiện pháp sư quần áo. Quá tốt rồi. Có chiến sĩ giáp ngực. Khi nhìn thấy thạch tượng quỷ chiến sĩ giáp ngực, Giang Nam nhìn so hàng vũ cao hứng. Tiểu đội đã đánh giết mười mấy con thạch tượng quỷ, Mặc dù sáo trang bộ phận rơi xuống sát suất rất cao, ước chừng có thể đạt tới 70%, nhưng thạch tượng quỷ cùng lúc ra 4 hệ sáo trang, mỗi một hệ đều có 3 cái bộ phận, cộng lại có 12 kiện khác biệt trang bị. Dù cho soát mười mấy 20 con thạch tượng quỷ, có thể hay không vừa vặn góp đủ cần một bộ vẫn cần vật khí. Chính Hàng Vũ đã có thạch tượng quỷ chiến sĩ dày, hắn nhu cầu chiến quần cùng giáp ngực hai cái bộ vị. Không nghĩ tới, chiến quần liên tục rơi mấy đầu, giáp ngực một kiện cũng không đánh ra. Tượng đá ác ma giờ phút này lại cống hiến rắp ngực. Giang Nam cùng triệu minh đoàn đội đi được gần lại không gia nhập trong đó. Vì cái gì? Giang Nam tại linh giới đã không lo tổ đội, nàng tại hiện thực cũng cùng lao triệu không tại một tòa thành thị. Loại tình huống này, không cần thiết gia nhập, không bằng đợi thêm một chút, chờ đợi tốt hơn kết cục. Nếu như nhất định phải nhận lão đại, hàng vũ sẽ là nàng thứ nhất lựa chọn. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, Giang Nam đã đem hàng vũ coi là đại lão. Nhà mình đại lao thực lực có cơ hội cao hơn một tầng bậc thang, cùng cái khác người thực lực sai biệt tiến một bước kéo ra, là một kiện đáng giá cao hứng, có cảm giác an toàn sự tỉnh. Hàng vũ khoe miệng trao lên thoáng cái gật đầu nói, xem ra vận khí của ta còn không tính quá kém, lao triệu bọn hắn bên kia không có động tĩnh, đoán chừng cũng đã đánh xong, chúng ta đi xem một chút. Hai người xuyên qua rừng cây, không ngoài sở liệu, chiến đấu kết thúc. Bốn cái thạch tượng quỷ đã phát ngai, không có vui em tình huống phía dưới đánh ngã bốn cái hoàng kim tinh anh còn có thể làm được không xuất hiện giảm quân số thực sự là một kiện không nổi sự tình đủ để chứng minh bọn hắn năng lực đều rất mạnh nhị cầu tử khập khiễng hắn a suy a suy thở ra chạy tới ngao báo cáo lão bản quái vật đã bị tiêu diệt đây đều là bản gow chỉ huy công lao hải bản gow có cùng anh dũng chiến đấu ngươi nhìn ngay cả chân chó đều bị đánh gãy hất khí nâng lên gãy thành vài đoạn chân trước để bày tỏ bày ra mình vừa rồi dũng mãnh chiến đấu qua Hàng vũ đưa cho sở đầu cổ vũ. Tiểu cường vội vàng nhìn hai bên một chút, con kia lãnh chúa đâu. Giang nam hai tay chống nạnh, tiểu cường, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng là bị đại thần mang qua nhiều lần như vậy người, làm sao sẽ còn hỏi ra đần như vậy vấn đề. Nàng tự hào nhô lên phình lên bộ ngực, mặc dù không có nói rõ. Đáp án lại rõ ràng bất quá. Thạch tượng quỷ lãnh chúa, đã phát ngai. Tượng đá ác ma có nguyền rùa lôi giáp, cũng không đủ cường lực trị liệu căn bản không có cách nào đánh. Vì lẽ đó đó cũng không phải ta một người công lao. Hàng vũ đem chiến lợi phẩm đều đem ra không có tàng tư, những này chính là rơi xuống vật phẩm. Trương Tiểu Cường lập tức khoa trương quát to một tiếng. Mấy người khác cũng không khỏi sợ hãi thán phục cảm khái. Quá khoa trương. Giang Nam cấp 5, hàng vũ cấp 6. Hai người 10 phút không đến liền chiến thắng một cái so dã chư nhân thống xoáy mạnh hơn gia hỏa. Loại chuyện này vô luận như thế nào cũng nói không thông. Có thể nó quả thật phát sinh. Để ngươi không phục đều không được. Dù là trầm mặc ít nói, giống như một khối đầu gỗ Tân Mục, cũng nhịn không được nói một câu, ngư bức. Tân Mục tình huống cùng Giang Nam cùng loại. Hắn đến từ người thằn lắn doanh địa, cùng Trần Ngọc từng có mấy lần hợp tác, nhưng là từ đầu đến cuối rời rạc tại đoàn đội bên ngoài, không thể xem như Trần Ngọc thủ hạ. Trần Ngọc đề cử hắn gia nhập chi tiểu đội này. Hắn làm điều kiện sẽ theo thu hoạch cho nhất định trở lại lợi. Tân Mục sở dĩ không gia nhập đoàn đội, một phương diện bởi vì quái gỡ tính cách nguyên nhân một phương diện khác bởi vì trần ngọc không thể để cho hắn chịu phục như trần ngọc có hàng vũ cường thế như vậy tần mục đã sớm không chút do dự nhập bọn tần mục tiến đánh giá chư nhân doanh địa liền nhìn ra rồi hàng vũ so bất luận kẻ nào đều mạnh mà lại cường đại rất nhiều tương lai tiền đồ bất khả hà lượng từ thiên hoa cùng trần ngọc cũng phục ta xác thực không bằng hắn từ thiên hoa không thể không ở trong lòng nói một câu xúc động trần ngọc thì là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm chiến lợi phẩm bên trong nhị giai đá sợ kỳ hiệu đầy đạn bộ vị kịch liệt chập trùng cũng nhanh chảy ra nước bọt tới vận khí của ta hoàn toàn như trước đây tốt đi theo hàng vũ hành động quả nhiên có thịt ăn. nhị giai đá sở kỳ hiệu nhị giai màu lục kỹ năng đúng lúc là tiến giai truyền thừa kỹ năng hàng vũ hạ lệnh chỉnh đốn đem chiến lợi phẩm tập hợp sau đó cùng mọi người thương lượng ta nghĩ trước trang bị thạch tượng quỷ sao trang trang bị là có thể lấy xuống không gian chữ vật là thả thả trên thân còn không phải thả Đã như vậy vì cái gì không trước trang bị tăng cường thực lực đâu. Trần Ngọc cùng Trương Tiểu Cường cũng trong quá trình chiến đấu, tuần tự lên tới cấp 6, bọn hắn cũng có thể chọn mấy món pháp trước trang bị trước dùng đến, lấy tăng lên chuyển vận năng lực A. Đương nhiên, đá sợ kỳ tương đối đặc thủ. Lần này cứ việc đánh tới mấy khối đá sợ kỳ hiệu. Có thể những vật này đều phải lưu đến cuối cùng kết toán phân phối. Hàng vũ tranh thủ mọi người nhất trí sau khi đồng ý, lập tức đem thụ tinh thủ vệ sáo trang thay đổi. Một bộ hoàn toàn mới trang bị liền xuất hiện ở trên thân, đây là một bộ màu xám sắc điệu sáo trang. Chất liệu hơi có vẻ thô giáp, giống như đá điêu khắc thành. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, mỗi một chỗ chi tiết đều có phức tạp thơm ảo hoa văn, cho người ta một loại cổ phát điệu thấp lại đại khí cao cấp cảm giác. Thân hình thoát một cái, dây lát tránh mấy mét, nhị cầu kinh hô, lão bản thật nhanh. Giang nam gật đầu, sắc thực thật nhanh a, Hàng vũ cảm giác mình người nhẹ như yến phản phất có thể làm được đạp thủy vô ngân năng lực phản ứng so trước kia càng nhanh thế gian hết thẻ ở trong mắt tựa hồ cũng trở nên chậm chạp vô luận là bầy trùng bay múa thời điểm cánh động động vẫn là gió thổi có cây lắc lư lắc lư đều có thể nhẹ nhóm bắt giữ quy tích hàng vũ hiện tại cảm giác khái quát liền bốn chữ thoát thai hoàng cốt chương hai trăm hai mươi chín địa tinh nơi ở nút thạch tượng quỷ chiến sĩ dày cấp sáu trang bị màu trắng thượng cấp phẩm chất nhanh nhẹn hai phòng ngự vật lý ba phòng ngự pháp thuật ba Tốc độ di chuyển 1, Thạch tượng quỷ chiến sĩ 6 trang bộ phận. Thạch tượng quỷ chiến sĩ quần, cấp 6 trang bị, màu trắng thượng cấp phẩm chất, nhanh nhẹn 2, phòng ngự vật lý 5, phòng ngự pháp thuật 5, Thạch tượng quỷ chiến sĩ 6 trang bộ phận. Thạch tượng quỷ chiến sĩ giáp ngực, cấp 6 trang bị, màu trắng thượng cấp phẩm chất, nhanh nhẹn 2, phòng ngự vật lý 7, phòng ngự pháp thuật 7, Thạch tượng quỷ chiến sĩ 6 trang bộ phận. Thạch tượng quỷ chiến sĩ 6 trang là nhanh nhẹn 6 trang. Mỗi một cái bộ phận đều tăng lên hai điểm nhanh nhẹn chỉ so với so sánh trang bị phòng ngự pháp thuật thạch tượng quỷ sáo trang không kém cõi thụ tinh thủ vệ sáo trang thậm chí càng càng thêm ưu tú mà lại có đồng dạng cường hãn phòng ngự vật lý phương diện phòng ngự không thể nghi ngờ sẽ càng thêm cân đối một chút ba kiện bộ đồng thời mặc lên người thạch tượng quỷ sáo trang hiệu quả lập tức kích phát thạch tượng quỷ chiến sĩ sáo trang nhanh nhẹn bốn sinh mệnh năm phòng ngự vật lý năm phòng ngự pháp thuật năm bổ sung sáo trang kỹ năng thạch tượng quỷ chi dược trình thể đến xem Trang bị bản thân thuộc tính sáu trang hiệu quả nhanh nhẹn 10, phòng ngự vật lý 20, phòng ngự pháp thuật 20, sinh mệnh lực 5, chống đông tăng thêm 10 điểm nhanh nhẹn a. Đây chính là hàng vũ cảm giác được năng lực phản ứng tăng nhiều nguyên nhân. đương nhiên, có được tất có mất. Mặc dù thạch tượng quỷ sáo trang hiệu quả gia tăng năm điểm sinh mệnh lực, triệt tiêu sinh mệnh chi thụ tinh thủ vệ giáp ngược tăng phúc, nhưng thụ tinh thủ vệ sáo trang sáu điểm thể chất tăng phúc lại là không có cách nào bổ sung, vì lẽ đó sinh mệnh lực không thể tránh né ngã xuống sáu điểm mà lại cường độ thân thể hơi có trượt, Bất quá không có quan hệ. Hàng Vũ có dã man nhân truyền thừa. Hắn cơ sở sinh mệnh đủ cao, cơ sở thể chất cũng rất mạnh, dù cho mất đi những trang bị này tăng phúc cũng vấn đề không lớn. Thay đổi thạch tượng quỷ sáo trang về sau, sẽ chỉ trở nên càng kiên cố hơn nhẫn nhịp. Về phần thụ tinh thủ vệ sáo trang, bộ này trang bị dùng quá lâu, bên bị chỉ còn không đến một nửa. Ngay cả như vậy, cái này vẫn là cực phẩm sáo trang, mà lại là giao nộp qua linh giới thuế chuyển tay bán đi cũng có thể bán cái không tệ giá cả mặt khác cần lưu ý thạch tượng quỷ sáo trang đều sẽ bổ sung sáo trang kỹ năng khác biệt trước hệ sáo trang bổ sung kỹ năng không hề giống nhau thạch tượng quỷ chiến sĩ sáo trang bổ sung kỹ năng gọi là thạch tượng quỷ chi dực trong thời gian ngắn huyên hóa ra một đôi kiên cố thạch tượng quỷ cánh nó có không tệ phòng ngự hiệu quả có thể chống cự một chút công kích trọng yếu nhất chính là làm phong thích thạch tượng quỷ chi dực hàng vũ đem có ngắn ngủi bay lượn hoặc lướt đi năng lực Cái này tại giai đoạn trước là phi thường hiếm thấy năng lực, mặc dù cái này sáo trang kỹ năng thời gian cún đồ dài đến 20 phút, nhưng vẫn là một cái rất không tệ phụ trợ kỹ năng. Bộ này trang bị hàng vũ mặc vào không có ý định lấy xuống. Lần này chỉ góp đủ một bộ thạch tượng quỷ chiến sĩ sáo trang, lão tử cùng lao triệu sợ là đều mỗi bản, bất quá hai người đối với cái này ngược lại là thoải mái. Từ thiên hoa mặc trên người dã chư nhân thống xoáy áo giáp, làm áo giáp màu xanh lục, tự nhiên mười phần cường đại một kiện liền chống đỡ hai kiện thạch tượng quỷ trang bị mà lại so sánh nhanh nhẹn chứa hắn càng thích lực lượng chứa bởi vậy đối từ thiên hoa mà nói có thể đánh đến thạch tượng quỷ sáo trang tốt nhất dù cho đánh không đến cũng không có quan hệ hắn cũng không phải là đặc biệt nhu cầu triệu minh có thụ tinh thủ vệ sáo trang thể chất tăng thêm rất cao đối phòng ngự là có trợ giúp mặc dù thạch tượng quỷ sáo trang rất ưu tú nhưng là cũng không phải là như vậy vội vã nhu cầu hắn đối hàng vũ đổi lại cực phẩm thụ tinh giáp ngực vô cùng có hứng thú Cái này giáp ngực là hiếm co cực phẩm, dòng giã gia tăng 5 điểm sinh mệnh, có thể để cho hắn phòng ngự cường đại hơn nhiều, dù sao thánh giáp hộ thuận giá trị cùng sinh mệnh lực cường độ có quan hệ. Về phần thạch tượng quỷ sáo trang, không đổi, lần này không có làm tới, lần sau đang lộng đi. Thạch tượng quỷ kiểu gì cũng sẽ đổi mới. Đơn giản là vấn đề thời gian. Đến lúc đó coi như mình không đến, cũng có thể phái thủ hạ tới. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Chúng ta hẳn là xuất phát. Hiện tại thời gian không tính là mượn, chúng ta có sung túc thời gian, tiếp tục thăm dò dưới tháp mê cung chỗ sâu. Mọi người đã sớm ngồi không yên, làm sao có thời giờ tiếp tục nghỉ ngơi a? Đi theo hàng đại lão cày quái, mỗi một phút đều rất quý giá. Từ Thiên Hoa cùng Trần Ngọc xem như lý giải triệu Minh dạng này đại lão bản, vì sao lại tại hàng vũ trước mặt biểu hiện như thế khiêm tốn? Người ta đây là đại trí nhược ngu, vì lẽ đó gỗ lìn doanh địa đoàn đội so cái khác hai doanh địa đều mạnh một chút hiện tại hai người cũng đã nêm đến ngon ngọt bọn hắn đi theo hàng vũ cùng một chỗ cày quái vừa mới qua đi mấy giờ thế mà liền sinh ra kinh người như vậy ích lợi có trời mới biết một ngày này đánh xuống sẽ như thế nào không thể lãng phí thời gian tiến lên tiến lên hướng dưới thắp tiến lên hàng vũ trực tiếp hỏi nhị cẩu lộ dò xét thế nào nhị cẩu tử trả lời ngay nói ngao báo cáo lao bản bản gâu đã phái ra tiểu hào, thăm dò mười ba đầu khác biệt tuyến đường có chí ít chín đầu đều là tử lộ Cái khác bốn đầu có quái vật chấn giữ nghiêm mật, bản gâu tiểu hào yếu đuối, không dám trực tiếp mãng đi qua. Rất tốt. Có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Thời gian là quý báu nhất chi phí. Cái khác mấy đầu lộ chỉ có thể từng đầu thử, hy vọng có thể tìm tới trực tiếp tiến vào hạch tâm thông đạo. Hàng vũ gọi nhị cầu tử đem cái này mấy đầu thông đạo gặp phải quái vật cùng tràng cảnh đều miêu tả một lần. Trong đó một đầu gây nên hàng vũ độ cao chú ý. hắn hướng nhị cầu xác nhận hỏi. Người ở trong đó một đầu mê cùng trong thông đạo phát hiện linh giới bia đá. Hật kỳ quét lấy cái đuôi to nói, ngao, không sai, không sai, là tiêu ký địa danh bia đá, là một cái gọi cái gì địa tinh nơi ẩn nút địa phương, bản gâu ký ức rất tốt, tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Địa tinh nơi ẩn nút? Thế mà tìm được cái này ẩn tàng khu vực? Hàng vũ trong mắt lóe ra vẻ vui mừng thầm nghĩ, trời cũng giúp ta. Trần Ngọc nhịn không được hỏi, địa tinh nơi ẩn nút là cái gì? Đáng ra đi một lần a nói nhảm, quá đáng giá đi. đây là cái nhất định phải thăm dò nơi tốt ta. hàng vũ lại giả vờ làm không rõ lắm tình huống bộ dáng. ừm, ta lần trước không thể thăm dò sâu như vậy, vì lẽ đó không rõ lắm bên kia tình trạng. đã nhị cầu đã bài trừ nhiều như vậy tuyến đường, mà tuyến đường này lại như thế đặc thủ. liền tạm thời trước theo nó bắt đầu thăm dò đi. trương tiểu cường, vậy còn chờ gì, chúng ta lên đường đi. giang nam cũng gật đầu, hy vọng bên trong có thu hoạch. bảy người một chó tiểu đội lần nữa xuất phát. Trong 7 người đã có 5 cái cấp 6 người. Hàng Vũ, Từ Thiên Hoa, Triệu Minh, Trần Ngọc, Tiểu Cường, tuần tự lên tới cấp 6, Giang Nam khoảng cách cấp 6 cũng không xa lắm, tần mục tiến độ cũng tiếp cận một nửa. Dạng này phối trí thực lực phương diện đã không có vấn đề. Lại có Hàng Vũ kinh nghiệm, nhị cầu tử báo động trước năng lực. Để nguyên bản cạm bẫy dày đặc, nguy cơ trùng trùng mê cung, trở nên căn bản không cấu thành nguy hiểm, mọi người vững vàng phía dưới, chính chậm chậm tiến vào mê cung chỗ sâu. Khu vực này hoàn cảnh càng thêm âm u. Mọi người phát hiện nhị cầu nói tới linh giới bia đá. Khối này tiêu ký địa khu tên bia đá, bị nửa đậy tại một cái không đáng chú ý thông đạo phụ cận, dấu ở đống lớn dây leo cùng cỏ xỉ rêu bên trong, nếu không phải cầu tự nhắc nhở thật đúng là rất khó bị phát hiện. Địa tinh nơi ẩn nút không xa. Chỉ cần thông qua phía trước thông đạo, liền có thể đến khu vực này, chỉ là không biết được sẽ gặp phải cái gì quái. Hàng vũ lại rất rõ ràng địa tinh nơi ẩn nút giá trị. Toàn bộ giới tháp mê cung bên trong, ước chừng có 3 tòa nơi ẩn nút, phân biệt ở vào khác biệt vị trí, những này nơi ẩn nút kỳ thật tương đương cỡ nhỏ khu quần cư, nếu có thể đem chiếm đồng đến, không những có thể thu được phong phú bảo dương cùng ban thưởng. Trọng yếu nhất chính là, nơi ẩn nút là có thể chiếm lĩnh. Loại địa phương này có thể trở thành nhân loại cuộc trạm chắn nhỏ. Đối hàng vũ đến nói địa tinh nơi ẩn nút bên trong có thể ra vật rất quan trọng, vì lẽ đó đã vận khí tốt gặp, liền nhất định phải đưa nó cho cấp lại. Ngao ngao. Mọi người cẩn thận. Phía trước có nhện, mà lại siêu nhiều. Hợt ký nhắc nhở, khiến người khác cảnh giác lên, ngăn cản nhị cầu tiến một bước thăm dò chính là những con nhện này quái vật A. ba 230, tơ dính nhện. Mọi người coi là sẽ gặp phải hung manh chi chu quái. Có thể thực tế tình huống cùng trong tưởng tượng rất khác nhau. Thật thật nhiều nhện. Thế nhưng là cái này không khỏi cũng quá là nhiều đi. Giới tháp mê cùng đa số địa phương là gần như phong bế. Sắc trời dù cho chiếu vào, cũng là vụn vụn vật vặt. vặt không đủ để chiếu sáng. Bất quá cấu thành mê cung dễ cây chạm vật thể phía trên, có đại lượng đuổi cây thực vật thậm chí loài nấm sẽ phát sáng. Bởi vậy chỉnh thể đến nói tia sáng không tính lú ám. Mọi người hiện tại đối mặt khu vực hoàn toàn không giống. Phía trước là một cái mạng nhện dày đặc, không có nguồn sáng, giống như nhện động cú ám khu vực. Trong đó có một loại lớn trường bàn tay, cùng loại hiện thế sùng vật sói nện linh giới sinh vật tại hoạt động, tựa như bảy kiến đồng dạng lít nha lít nhít số lượng đông đảo, khắp cả người đỏ sậm, tốc độ rất nhanh nhảy vọt lực cường hãn, nhìn vô cùng hung mãnh, cho người ta một loại rất nguy hiểm cảm giác. Hàng Vũ cũng vô pháp dựa vào tiềm hành xuyên qua khu vực này. Bởi vì diện động tĩnh mình hẹp dài, đưa tay không thấy được năm ngón, hoàn cảnh rất bất lợi tại chiến đấu. Ngoài ra, diện số lượng thực sự quá nhiều, nhất giai tiềm hành kỹ năng quá cầu thả, không những thời gian tương đối ngắn, ngay cả mùi cùng thanh âm đều che giấu không được, nếu là xông vào tất bị bầy nhện vây quét. Chúng ta thật muốn đi quá a. Đầu nàng ra tóc nha thanh âm có chút phát run. giang giáo hoa biểu thị mình sợ nhất loại này có rất nhiều chân lông sủ lít nha lít nhít tràng diện giờ phút này nhịn không được hướng hàng vũ bên người thối lui lấy tìm kiếm một chút trên tâm lý cảm giác an toàn ha ha tiểu giang mỹ nữ ngươi chẳng lẽ sợ rồi sao sợ vương trương tiểu cường lần này ngoài dự liệu không có sợ hán giờ sinh hoạt tại nông thôn không ít bắt rắn giết nghện đối loại này hình thể tiểu nhân sinh vật ngược lại không sợ vì lẽ đó không có đem những con nghện này đưa vào mắt Ngay cả thạch tượng quỷ cũng dám đổi. Còn sợ những này tiểu bất điểm. Ai? Ai nói ta sợ? Giang Nam nhìn một chút phía trước dọa người hình tượng. Nàng kiên trì nói với hàng vũ. Theo ta thấy, nền con xem xét cũng không có cái gì lực công kích. Đơn giản là số lượng phương diện có chút khuyến lui. Nhưng chúng ta tốt xấu một thân trang bị, mà còn chờ cấp cao như vậy, hẳn là không vấn đề gì. Không bằng để ta đi thử xem. Nói xong, có chút hối hận. Mặc dù nhẹn nhỏ, nhưng số lượng nhiều a. Giang Nam nghĩ đến bị nhện bò đầy toàn thân, tiến vào cổ áo, tiến vào quần, leo đến bắp đùi cảm giác, liền ra cả người nổi da gà, bất quá là mặt mũi cùng đại thần trong suy nghĩ ấn tượng, cũng là không thèm đếm xỉa. Hàng Vũ lúc này mở miệng, đây là một loại đặc thù quái vật, nếu như ta không có đoán sai, bọn chúng bản thân phi thường yếu ớt, cơ hồ là không chịu nổi một kích. Nếu là dạng này, còn có cái gì phải sợ? Hàng Vũ tiếp tục giải thích, không thể khinh thường lỗ mãng, dù cho cá thể yếu hơn nữa. Bọn chúng vẫn thuộc về cấp sáu khoảng trường sinh vật, số lượng đông đảo tình huống dưới vô cùng nguy hiểm. Trần Ngọc gật gật đầu, nói không sai, số lượng quá nhiều, chỉ xem đạt được liền không ít hơn mấy trăm con, không biết hắc ám cùng nơi hẻo lánh bên trong, có trời mới biết còn cất giấu bao nhiêu dạng này ra hỏa. Tốc độ của bọn nó cùng nhảy vọt lực đều không kém. Từ Thiên Hoa nói, chỉ dựa vào chúng ta mấy người kỹ năng, hiểu rõ diệt nhiều như vậy nhện, khẳng định sẽ có nhất định độ khó. Hàng Vũ tiếc nuối không nhiều chế tác một điểm sờ làm bạo đạn tới. Nếu có số lớn sờ lành bạo đạn, đối phó bọn chúng vẫn là không khó khăn lắm. Hàng vũ có thể nhận ra loại này nện con quái, bọn chúng là một loại gọi là tơ dính nện quái vật. Chủ yếu phương thức công kích chính là khoảng cách gần phun ra tơ dính, mà tơ dính có độc, để người chết lặng cứng ác, cuối cùng hoàn toàn không thể động đậy, đến mức triệt để ngạt thở suy yếu mà chết. Một khi chúng chiêu, không cách nào tự cứu. Vì lẽ đó mạnh mẽ xông tới quá nguy hiểm. Ngàn vạn không thể lấy hành sự lô mãng, Hàng vũ trực tiếp bài trừ đường vòng tuyển hạ, đây cũng là tiến địa tinh nơi ẩn nút phải qua đường. Tơ dính nện trên thực tế là nơi ẩn nút phòng vệ cảm bẫy. Bình thường người dù cho phát hiện nơi ẩn nút lôi vào cũng sẽ ở nơi này bị khuyên lui, mà nghĩ nhúng chàm nơi ẩn nút bên trong vật tư cùng bảo vật, liền nhất định phải nghĩ biện pháp đánh hạ cái vấn đề khó khăn này. Triệu Minh phát hiện hàng vũ ánh mắt rơi trên người mình, hắn lập tức có một loại không tốt lắm cảm giác. Hắn hỏi, có biện pháp rồi? Hàng vũ gật đầu nói. Ta nghĩ đến một cái biện pháp không tệ. Không có gì bất ngờ xảy ra có thể tiêu diệt nhóm này côn trùng có hại. Bất quá lao triệu đại thúc muốn ăn một điểm đau khổ. Hàng vũ sau đó đem kế hoạch giải thích một lần. Cái này cũng được. Không hổ là hàng lão đại. Bình thường người thật đúng là không nghĩ ra được. Mọi người đối hàng vũ sáng ý cảm thấy kinh ngạc bội phục. Triệu Minh một mặt bất đắc dĩ, ta đều quen thuộc, trực tiếp bắt đầu đi. Hàng vũ trước tiên đem lợn rừng bộ đồ trang sức bộ sinh mệnh chi thụ tinh thủ vệ giáp ngược cấp cho triệu minh giang nam phát động y lý sư kỹ năng sinh mệnh chúc phúc cho triệu minh tạm thời tăng lên sinh mệnh lực triệu minh mình cũng cấp tốc uống xong bao quát thuốc giảm đau cùng quy tức nước thuốc ở bên trong mấy chi phụ trợ nước thuốc hết thể chuẩn bị sẵn sàng chỉ thấy thế thái toàn mãn lao triệu khiên cự thuận tiến lên tơ dính nện bị kinh động lít nha lít nhít tuôn ra quả thực giống như thủy triều cho dù là triệu minh cũng cảm thấy da đầu run lên kém chút bản năng muốn chạy trốn đây cũng quá kinh khủng bất quá hắn kềm chế tâm lý cùng sinh lý cảm giác khó chịu phát huy kiên cường vượt khó tiến lên xí nghiệp ra tác phong một cái tấm thuẫn công kích kỹ năng đỉnh đi qua nghiền chết mấy chục con tơ dính nện mà liền tại quá trình này đại lượng nhện nhảy tới trên thân phốc phốc phốc phốc bị màu trắng sền sệt bắn đầy một thân đây chính là tơ dính nện luyện kim tơ dính triệu minh lập tức cảm giác được bỏng cảm giác dù cho ăn thuốc giảm đau cũng vô pháp hoàn toàn triệt tiêu ngoài ra tơ dính độc tính phát huy tác dụng để hắn cảm giác được chết lặng cùng cứng ngắc cơ hồ ở vào không thể động đậy trạng thái chỉ cảm thấy đại não thanh tỉnh lại không cách nào chỉ huy tứ chi ý thức vẫn còn thân thể giống như là không có không sai biệt lắm hàng vũ cách trăm mét khoảng cách an toàn hắn kéo dài cung một tiên bắn về phía lao triệu ẩm mạnh mẽ mũi tên đánh vào cự thuận bên trên bị lao triệu cường lớn phòng ngự ngăn cản xuống tới lao triệu trúng tên nháy mắt kỹ năng hiệu quả bị phát động Nháy mắt đem bên người mấy chục trên trăm nhện đánh bay, đồng thời tạo thành một mảnh hai, ba tổn thương. Nháy mắt dây mất một đoạn. Nhện con cứ việc số lượng nhiều, nhưng sinh mệnh chỉ có 2 điểm, quả thực không chịu nổi một kích, chết đi về sau có từng sợi yêu ớt màu xám linh khí phóng xuất, ra, đo ít, số nhiều, tích lũy, 10 phần khả quan. Cái này một đợt tất cả mọi người cảm giác được linh khí tăng trưởng khoảng 4 giờ. Tơ dính nhện không cảm ứng được hàng vũ vị trí, hướng chi tổn thương nguyên đến từ triệu minh vì lẽ đó bọn chúng càng thêm điên cuồng hướng triệu minh trên thân mà đến lại tại thân thể phụ cận tụ tập một đoàn siêu lại một tiễn triệu minh kỹ năng phản tổn thương hiệu quả xuất phát hàng vũ lợi dụng triệu minh cường đại lực phòng ngự lợi dụng triệu minh kỹ năng phản tổn thương hiệu quả lợi dụng tơ dính nện quá yếu ớt đặc tính thông qua công kích triệu minh gián tiếp công kích nện lại một lần dây mất mấy chục trên trăm con nện kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên mà tới hàng vũ không ngừng hướng lao triệu bắn tên Mặc dù đối lao triệu tạo thành một chút tổn thương, nhưng là giết hết nghệnh hiệu xuất lại dị thường kinh người. Cái này tương đương lão triệu đang điên cuồng phóng thích phạm vi công kích, đi tới chỗ nào, càn quét đến đó, nghệnh khẽ rửa gần liền bị rượu, yếu ớt linh khí không ngừng phóng thích, bị bảy người một cái cấp tốc hấp thu. Một cái tơ dính nghệnh linh khí rất thấp, chỉ có cấp 6 quái bình thường 1 phần 10 không đến, thế nhưng là mấy trăm con hàng ngàn con không chỉ tình hôm dưới. Số lượng coi như phi thường kinh người. Mọi người tương đương rất ngắn thời gian giết chết mấy trăm con quái bình thường. 1.830-1.840 1.850 Hàng vũ cảm giác thể nội linh khí càng ngày càng tràn đầy, hắn cách lên tới cấp 7 đã rất gần. Hàng vũ dạng này đấu pháp còn có một chỗ tốt. Hắn nhìn không thấy nện không quan trọng, chỉ cần tiếp cận lao triệu đánh là đủ rồi. Tơ dính nện sẽ chủ động đi lên chịu chết, có bao nhiêu liền giết bao nhiêu, lấy lao triệu phòng ngự cường độ, cộng thêm phòng ngự kỹ năng, hoàn toàn gánh vác được tổn thương. Tựa dính nền số lượng càng ngày càng ít, cuối cùng được thuận lợi diệt đi 8 chín phần 10. Từ thiên hoa khó có thể tin, dạng này thế mà thật có thể. Triệu Minh, Trần Ngọc mấy người cũng rất là thủ giáo. Hàng Vũ đang dùng hành động thực tế, cho bọn hắn lên sinh động bài học A. Có đôi khi, căn cứ tình huống thực tế, linh hoạt xảo diệu sử dụng các loại kỹ năng, thường thường có thể phát huy không tưởng tượng được hiệu quả. mươi 231, Cửa đá. Tựa dính nền cơ bản thanh lý hoàn tất chất có lọt lưới cũng không còn cấu thành uy hiếp tuy nói bảy người một chó bình quân tăng trưởng tám mươi khoảng trường linh khí nhưng nện động quật đầy đất nhện thi thể lại ngay cả một cọng lông đều không có rơi xuống nếu như không phải là vì thông qua cái này ai cũng sẽ không chuyên môn giết dạng này quái ích lợi so quá thấp tiểu hàng mau tới có một cái cửa chính triệu minh hiển nhiên là phát hiện cái gì hắn mang theo những người khác xuyên qua ưu ám nhện khu vực tia sáng lại trở nên đầy đủ chung quanh gắn đầy xanh biết dây leo bụi cây cùng hình quang khuẩn ấm một cái cổ lão mà cửa đá khổng lồ đứng vững ở đó mặt ngoài bị rêu xanh cùng dây leo bao trùm cơ hồ đã không cách nào phân biệt nguyên trạng như bị vứt bỏ tại hoang đảo thất lạc mấy ngàn năm di tích tràn đầy tuế nguyệt cùng tăng thương cho người ta một loại thần bí cảm giác thiên nhiên trong mê cung làm sao lại có cửa đâu giang nam đôi mắt sáng tràn ngập tò mò nàng có một loại nhìn mạo hiểm phim nhân vật chính trải qua đủ loại khó khăn chắc trở thiên tân văn khổ rốt cục phát hiện thần bí bảo tàng cửa chính cảm giác cửa đá về sau nhất định ẩn giấu đi cái gì để ngươi sinh ra mãnh liệt thăm dò mướn triệu minh nói trong này hẳn là địa tinh nơi ẩn nút từ thiên hoa nhìn chăm chú cao lớn cổ láo cửa nó nhìn giống như chưa từng bị mở ra qua mấy người gõ gõ cửa đá vô cùng dày đặc vô cùng kiên cố nơi này làm như thế nào đi vào đâu hoàn toàn không có đầu mối a bất quá địa tinh nơi ẩn nút càng là khó mà tiến vào mọi người liền càng có thăm dò dục vọng Bởi vì độ khó thường thường cùng kính trình chỉnh, chỉnh sửa so. Bang vào lực lượng của chúng ta không có khả năng cưỡng ép phá vỡ, ta nghĩ nhất định có biện pháp nào đưa nó mở ra. Triệu Minh lúc này nhìn về phía Hàng Vũ, tiểu hàng đội trưởng, ngươi thấy thế nào? Hàng Vũ nói, thanh lọc một chút những này tạp vật. Trương tiểu cường lập tức đứng ra, để cho ta tới. Hắn dơ lên pháp trượng liên tục mấy cái hỏa diễm công kích rơi vào phía trên, chỉ chốc lát sau liền đem dây leo loại hình thực vật cho thiêu hủy hơn phân nửa hữu dị chính là cửa đá một điểm ảnh hưởng đều không có làm tạp vật bị thanh lý mất về sau cửa đá mặt ngoài xuất hiện phi thường phức tạp hoa văn cùng ký hiệu hàng vũ chỉ vào cửa đá ba cái hình tròn long nói cái này rất rõ ràng có ba khu lỗ khảm tìm tới đặt ở cái này ba cái địa phương đồ vật hẳn là có thể mở ra cánh cửa này ta nghĩ đã nơi này sẽ có cái này phiến cửa đá như vậy mở ra cửa đá chìa khóa rất có thể ngay tại kề bên này triệu minh sờ lên lỗ khảm chúng ta có thể tại phụ cận tìm một chút hàng vũ gật đầu nói nhị cầu hành động thật kỳ tinh phóng xuất ra hai cái phân thân ngoắc ngoắc cái đuôi nhanh chóng rời đi mấy người khác chia mấy tổ đi theo phân thân cho triển khai lục soát làm việc giang nam cảm thấy rất thú vị tựa như là đang chơi tìm ra lời giải trò chơi trọng yếu nhất chính là nàng có thể nắm lấy cơ hội cùng hàng đại thần cùng một chỗ một mình đương nhiên còn có đầu hoạt bát cầu tử là được rồi thật kỳ sức sống là dùng không hết giống như một trận gió tại bên cạnh hai người chạy tới chạy lui Không quản là cái gì, nơi hẻo lánh, đều có thể chui vào nhìn xem. Giang Nam một bên tìm kiếm một bên Hiếu Kỳ hỏi, Hàng Đại Thần, chúng ta quen biết lâu như vậy, làm sao không gặp người nhất lên người nhà? Hàng Vũ viết nàng một chút, ngươi hỏi cái này để làm gì? Hiếu Kỳ nha. Giang Nam lộ ra cái mỉm cười, nhìn mặt mày con con, người ta muốn biết đến cùng là như thế nào gia đình, mới có thể chế tạo ra giống Đại Thần ưu tú như vậy người. Giang Nam xem như mình số một fan hâm mộ đi phan hâm mộ trong mắt thần tượng cũng không đều là ưu tú hoàn mỹ a hàng vũ nhịn không được sờ mũi một cái tựa hồ hồi tưởng lại một chút chuyện cũ cha mẹ ta trước kia là làm ăn trung học một lần gia đình du lịch ra thai nạn xe cộ ta nằm bệnh viện nửa tháng mà hai người bọn họ cũng không thể gắng gượng qua tới những thân thích khác những năm này cơ hồ không có đi lại vì lẽ đó ta trên cơ bản là không có người thân giang nam nghe xong sững sở nàng túi đầu xuống nhỏ giọng nói thật xin lỗi hàng vũ đối nàng cười cười không có việc gì giang nam ngẩng đầu nhìn chăm chú hàng vũ bên mặt trong lòng âm thầm nghĩ đến hắn sẽ so người đồng lứa càng thành thục càng cứng cỏi cái này phía sau là ẩn giấu đi chua suốt quá khứ nho nhỏ niên kỷ đột nhiên gặp nhân sinh biến đổi lớn có thể đi qua hát cám ngoan cường chống đỡ lấy cuối cùng còn có thể sống đến như thế sáng sủa lạc quan cường đại cứng cỏi cô độc đại thần hình tượng càng đầy đạn đại thần nhàn rỗi nhàm chán ta cho ngươi hát một bài đi giang nam nhanh chóng nói sang chuyện khác nàng nhẹ ngâm nga lên một ca khúc một chén kính mặt trời mới mọc một chén kính ánh trăng tỉnh lại ta hướng tới ôn nhu gian khổ học tập thế là có thể không quay đầu lại ngược gió bay lượn không sợ trong lòng có mưa đáy mắt có sương một chén kính cố hương một chén kính phương xa trông coi ta thiệt lường thúc giục ta trưởng thành giang nam tiếng nói nhu hòa mềm nhu phi thường dễ nghe hát đến không sai ta thích bài hát này hàng vũ đột nhiên cảm giác được Một cọng lông ngượt mà đầu tiến đến trên tay cọ sát. Ngao, lão bản, bản gâu đều nghe được, bản gâu cảm thấy ngươi nói không đúng. Nhị cầu tử A xùy A xùy lẻ lưỡi, ngẩng đầu chừng mắt một đôi mắt chó, ngươi coi như không có người thân, nhưng tối thiểu có một đầu đẹp trai cậu tử A. Liền ngươi nói nhiều. Hàng vũ thói quen nghĩ gõ đầu chó. Nhị cầu lập tức tránh ra, sau đó mau nói, Ngao, bản gâu có phát hiện, mau tới đây nhìn xem. Hàng vũ cảm thấy cậu tử nói đúng. Hắn cũng không phải là lẻ loi một mình, trừ đầu này vĩnh viễn khóa lại cậu tử, trong nhà còn có cái mội mội ngốc đâu, cũng không thể nói không có người nhà. Phát hiện cái gì rồi? Để ta xem một chút. Nhị cậu tử tìm ra một cái ẩn tàng bảo dương. Cái này bảo dương cùng trước kia thấy qua đều không giống, là tảng đá chế tạo, vô cùng không đáng chú ý, cũng sẽ không phát ra quả mang, nếu như không cẩn thận tìm, căn bản là không phát hiện được. Giang Nam đem dương đá mở ra. Nàng buồn bực phát hiện, không có trang bị không có đồ tốt chỉ có mười mấy khối màu trắng tinh thạch còn có một khối phiến đá hàng vũ không cảm thấy thất vọng cái này vốn cũng không phải là bảo vật cái dương trong đó không có đồ tốt cũng rất bình thường phiến đá hẳn là mở ra cửa đá chìa khóa thuận tiện nhặt mười mấy khối tinh thạch cũng không tệ chúng ta đi những người khác cũng có phát hiện tổng cộng phát hiện ba cái tảng đá dương mỗi cái cái dương có thể được đến một khối dạng này hình tròn phiến đá ngoại trừ là một chút tinh thạch nước thuốc tài liệu không có đặc biệt thứ đăng giá. Mọi người đem phiến đá đều giao cho Hàng Vũ. Trần Ngọc nói, ba khối phiến đá không giống. Điều này nói rõ nhất định phải lấy chính xác trình tự cất đặt mới có thể mở cửa. Triệu Minh biểu lộ ngưng trọng, nếu như sai lầm có thể sẽ phát động cả bẫy, cho nên chúng ta phải tất yếu cẩn thận một chút. Các ngươi phán đoán không tệ. Hàng Vũ gật đầu, nếu như sai lầm không chỉ có sẽ phát động cả bẫy, phiến đá cũng sẽ báo hỏng, chỉ có thể chờ đợi dương đá lại một lần nữa đổi mới. Nếu không không có khả năng tiến vào cái này phiến cửa đá. Từ thiên hoa biểu lộ ngưng trọng, cơ hội chỉ có một lần. Đúng vậy, cũng may câu đố mười phần đơn giản, ta vừa vặn hiểu được một chút điệu tinh văn tự. Hàng vũ ánh mắt rơi vào trên cửa đá, cái này ba bức đồ án theo thứ tự là đại biểu cho chân lý, trí tuệ, thương nghiệp điệu tinh đồ đằng, mà trong tay chúng ta ba khối phiến đá vừa vặn có thể tới đối ứng. Trong lúc nói chuyện, hắn đem ba khối phiến đá khảm nạm ở trên cửa đá đám người ngừng thở con mắt cũng không nháy mắt chỉ cảm thấy dưới chân truyền đến ầm ầm thanh âm một trận cơ quan bị khởi động tiếng vang cửa chính đã nứt ra một đường nhỏ sau đó chậm rãi hướng vào phía trong mở ra thật mở ra mọi người ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía hàng ngũ lao triệu từ đáy lòng tán thán nói tiểu hàng đội trưởng dẫn dắt phía dưới cho dù là tỷ lệ sai số là không chúng ta cũng có thể thoải mái mà thông qua a nhị cầu tử đắc ý ngoắc ngoắc cái đôi nào đương nhiên Có thể trở thành bản gâu láo bản nam nhân, không phải là các ngươi những này phạm phu tục tử có thể so sánh. Ít bẩn, đi vào đi. Không nên kinh thường. Hàng vũ nhắc nhở một câu sau. hắn liền dẫn đội ngũ tiến vào bên trong. Trong này vẫn là mê cung một bộ phận, bất quá là toàn phong bế không gian độc lập, chỉ có thể thông qua cái này phiến cửa đá tiến đến, mà bên trong diện tích phi thường khổng lồ. Nơi này trừ thiên nhiên chiếu sáng vật, còn có nhảy lên luyện kim lánh hỏa, tựa hồ vĩnh viên thiêu đốt chậu than. To lớn dễ cây trạng vật thể bị ra công qua che kín đồ án kỳ quái cùng các loại điều khác phế đi không nhỏ khí lực mới tiến vào nơi này cùng bên ngoài là không giống cũng không biết được tiếp xuống sẽ có như thế nào thu hoạch mọi người chưa kịp cẩn thận quan sát nhị cầu tự xù lông đồng dạng kêu lên ngao cẩn thận có nhóm lớn đang đến gần số lượng vô cùng nhiều chương hai trăm ba mươi hai địa tinh cơ giáp binh đông đông đông kỳ thật không cần nhắc nhỏ tất cả mọi người cảm thấy một cái quái vật khổng lồ mang theo một đoàn kỳ quái quái vật xuất hiện ở trước mắt trương tiểu cường trực tiếp sợ ngây người đây là cái thứ gì chestformer vẫn là ý rồng man bây quái vật này bên trong dẫn đầu một cái đặc biệt dễ thấy rõ ràng là một tôn thân cao đạt hai m năm cao lớn thu kịch, hình thể to lớn quái vật chật nhìn giống như là một đài hành tẩu hạng nặng áo giáp bất quá bộ giáp này vô cùng thô giáp cánh tay của nó và vai phía sau lưng gắn đầy tuyến đường hoặc ống đồng Ngồi đi một bước theo các khe hở đều có màu trắng hơi nước phóng xuất ra nó cánh tay trái lộ ra một cây đen ngòm cùng loại nòng súng kết cấu cánh tay phải thì là một cái cực đại vô cùng kim loại nằm đấm phi thường công kềnh vô cùng nguy hiểm sau lưng nó đi theo một đoàn quái vật những ngày quái hành tẩu tư thế cứng ngắc giống từng cỗ con rối người bất quá số lượng tương đối nhiều đây rốt cuộc là những thứ gì triệu minh cũng cảm thấy rất kinh ngạc nơi này gọi là điệu tinh nơi ở nút dựa theo bình thường lo dịp đến xem Chúng ta gặp phải quái vật nên điệu tinh mới đúng. Hàng vũ lúc này mở miệng. Ngươi nhìn kỹ, đây chính là cấp thấp. Đây là điệu tinh cơ giáp binh, là cấp 7 bạch ngần tinh anh quái, lực công kích không yếu, mọi người phải cẩn thận. Cái khác những con rối này cũng không đơn giản, mặc dù chỉ là quái vật bình thường, nhưng chúng nó có thể công kích từ xa, mọi người phải nghĩ biện pháp tìm kiếm miệng hộ. Mấy người nhìn kỹ đi. Bọn hắn mới phát hiện tại một bộ xấu xí thô giáp áo giáp chính giữa tựa hầu ngồi một cái vóc người thấp bé hôi bì ra địa tinh mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng điên cuồng điều khiển to lớn ma đạo cơ giáp địa tinh cơ giáp binh bên người quái vật cũng không đơn giản những quái vật này đều là luyện kim mang ấu chỉ là cấp bảy quái vật bình thường nhưng là cũng không yếu linh chức giả tần mục phản xạ có điều kiện đối địa tinh cơ giáp binh ném một cái cấm nôn địa tinh cơ giáp binh chú ý lập tức bị hấp dẫn nó phát ra một tiếng kêu quái dị cơ giáp ken cách vận hành nâng lên cánh tay trái nhắm ngay đám người cẩn thận theo đen ngòm nòng súng phun ra một đoàn to lớn hỏa diễm ngọn lửa kia không những cực kỳ cực nóng mà lại phun ra phạm vi cực xa cơ hồ trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong tạo thành không nhỏ hỏa diễm tổn thương cái khác ma năng con dối cũng nhao nhao triển khai công kích bọn hắn nâng lên hai tay từng phát quang đạn bắn tới quang đạn nước chừng lớn chừng cái trứng gà xa tốc cũng không nhanh ba bốn giây công kích một lần nhưng uy lực là khá cao một hai cái dạng này ma năng con rối còn không cấu thành uy hiếp Hiện tại khoảng chừng hai ba mươi cái ma năng còn dối. Bọn chúng đồng thời phát động công kích từ xa. Cái kia áp lực cũng quá lớn. Cấm nôn kỹ năng đối loại quái vật này vô dụng, Địa tinh cơ giáp binh phòng ngự cùng sinh mệnh đều rất dày. Lao triệu, ngươi phụ trách cuốn lấy nó, trước thanh lý những ngày mang ấu. Tân mục thấy cấm nôn vô hiệu. Hán lông mày hơi nhịu xuống. chợt thi triển một cái yên tĩnh cử trường. Đây là linh chức giả giai đoạn trước một cái phi thường thực dụng khống tràng kỹ năng nó có thể để cho trong phạm vi nhất định thanh âm cùng động tĩnh biến mất để tránh cho dẫn tới càng nhiều quái vật triệu minh thu được mệnh lệnh lập tức phát động tấm thuẫn công kích đỉnh lấy to lớn tấm thuẫn liền đụng vào giống như xe lửa chạm vào nhau ẩm vang nện ở cơ giáp binh trên thân địa tinh cơ giáp binh gắng gượng gánh vác địa tinh cơ giáp binh súng phun lửa năng lượng hao hết nó ngưng sử dụng phun lửa kỹ năng tay phải kim loại lớn quyền nở rộ quan mang một đạo cường lực quyền kích đánh vào triệu minh trên tâm trán Nháy mắt đem tấm thuận ấn ra một cái tấp hơn sâu quyền ấn Một kích này uy lực rất mạnh Mặc dù không có cách nào cùng tượng đá ác ma so Nhưng cũng một quyền đánh dụng triệu minh 7 điểm sinh mệnh Lấy triệu minh trước mắt phòng ngự Có thể tạo thành thương tổn như vậy Đủ để chứng minh quái vật này lực công kích tương đương mạnh Cái này nếu là đánh vào tiểu cường Trần ngọc trên thân Tuyệt đối là không chết cũng tàn phế Tấm thuẫn đà kích Triệu minh cự thuận phát sáng giơ lên nện ở địa tinh cơ giáp binh trên thân một cô mãnh liệt lực lượng đem đánh lui hai mét hắn chợt lại phát ra tràn ngập lực lượng tiếng giống đây là một cái khác kỹ năng chiến sĩ gầm thét địa tinh trong cơ giáp địa tinh nhận liên tục đả kích mà lâm vào choáng váng những người khác ở thời điểm này đã bắt đầu phản kích dựa theo hàng vũ chỉ huy công kích trước ma ngấu trương tiểu cường hòa diễm trần ngọc lôi điện đồng thời phía trước bài ma ngấu trên thân nổ tung lập tức liền xử lý ba bộ ma ngấu có thể ma ngấu số lượng nhiều lắm những này ma ngẫu cũng là công kích từ xa Từng mai từng mai trứng gà lớn quang đạn bắn tới. Trong đó tuyệt đại đa số đều đánh vào trước mặt Triệu Minh trên thân, cơ hồ đều bị Triệu Minh phòng ngự ngăn cản xuống dưới, ngẫu nhiên có thể tạo thành một điểm tổn thương, nhưng cũng có một chút rơi vào mấy người hàng sau trên thân. Đám giá hỏa này quá khó giải quyết, không giải quyết rơi sẽ có nguy hiểm. Hàng Vũ cùng Từ Thiên Hoa đồng thời khởi xướng công kích. Bất quá hàng Vũ nhanh hơn Từ Thiên Hoa không chỉ một cấp bậc mà thôi. Từ Thiên Hoa vừa mới khởi hành lúc, hàng Vũ đã liền xông ra ngoài. Hán tại trối nhảy một cái cao 5 mét, phía sau mở ra một đôi màu xám thạch cánh. Thạch tượng quỷ sáo trang kỹ năng tượng đá chi dực. Hàng vũ thừa dịp lao triệu đem cơ giáp binh đánh ngất xỉu, một cái lao xuống theo nó đỉnh đầu bay qua, trực tiếp xuất hiện tại nhóm lớn ma ngâu phía trên. Những này ma ngâu tựa hồ cũng có một chút cơ bản ý chí chiến đấu, bọn chúng lập tức tay giơ lên, đối với thiên không tiến hành xã kích, từng mai từng mai quang đạn đánh tới, đại bộ phận bị cánh ngăn trở. Thạch cánh lập tức vết rách gắn đẩy bất quá cũng không có quan hệ thế nào hàng vũ không hàng đến ma ngẫu trung ương toàn thân bốc hơi thiêu đốt huyết sắc khí tức đây là mở ra khát máu lực lượng cùng bạo hàng vũ trước kia tốc độ liền có thể treo lên đánh từ thiên hoa cao thủ như vậy hiện tại mặc vào thạch tượng quỷ sáo trang lại phối hợp kỹ năng liên tục đả kích quả là nhanh đến để người chất tóc cơ hồ liền nhìn thương mang lóe lên bốn phương tám hướng ma ngẫu liền đều ngã xuống hắn chợt giống như một trận gió lốc thòng ma ngẫu ở giữa cạo qua trường thương nhanh chóng đâm ra Những nơi đi qua, ma ngẫu nhao nhao ngã xuống đất, 20, 30 con ma ngẫu bên trong, ít nhất có 17-18 chỉ, chết tại hàng vũ thương hạ. 7, 8 cái chết tại trương tiểu cường cùng Trần Ngọc Kỹ năng phía dưới. Từ thiên hoa khoan thai tới chậm mới đánh ngã hai con. Từ thiên hoa nhìn xem đầy đất bị một thương đâm chết ma ngẫu lúc lâm vào im lặng, hàng vũ tên tiểu tử thúi này cũng quá lợi hại, lực công kích cùng tốc độ đồng thời đạt tới loại trình độ này, thực sự gọi là người có chút khó có thể tin. Hắn cứ việc ăn mặc nhanh nhẹn xào trang. Nhưng có dã man nhân truyền thừa, khát máu cuồng bạo kỹ năng gia trì. Hàng vũ công kích không yếu hơn hắn, cầm vũ khí màu xanh lục tình hồn dưới, ngược lại so với hắn còn mạnh hơn. Là ma năng con rối bị xử lý, chỉ là một điệu tinh cơ giáp binh, lợi hại hơn nữa cũng vô pháp cấu thành uy hiếp. Dù sao, nó lại thế nào mạnh cũng bất quá cấp bảy bạch ngân tinh anh. Đám người trước đây có thể quét mười mấy hai mươi con thạch tượng quỷ. Địa Tinh Cơ Giáp binh năng lực phòng ngự là cao hơn Thạch Tượng Quỷ, lực công kích cũng không cần Thạch Tượng Quỷ kém bao nhiêu. Nhưng so sánh có được nhiều cái phạm vi kỹ năng, hơn nữa còn biết phi hành Thạch Tượng Quỷ mà nói, Giá hỏa này phương thức chiến đấu quá đơn nhất, chỉ có cao năng súng phun lửa thiết quyền trọng kích hai loại. Triệu Minh đệ vào phía trước áp chế, những người khác thừa cơ điên cuồng chuyển vận. Dù là lực phòng ngự lại cao cũng gánh không được dạng này đấu pháp, còn không có chống đến hai ba phút liền ngã xuống dưới, tuôn ra một đoàn màu trắng linh khí cộng thêm vài kiện vật phẩm Quái vật này cũng quá kỳ quái đi mọi người đối địa tinh cơ giáp binh loại tồn tại này tấm tắc lấy làm kỳ lạ kỳ thật cũng không có gì quá kỳ quái địa tinh tộc vốn là tương đối am hiểu ma đạo chế tạo mà ma đạo học là luyện kim luyện khí hình thành bọn giá hỏa này không thể thu thập tài liệu bất quá có thể tiến hành phân tích thu thập kỹ thuật hàng vũ không muốn lãng phí thế là đối địa tinh cơ giáp binh tiến hành phát động phân tích thuật chỉ thấy kỹ năng hiệu quả phía dưới địa tinh ma năng cơ giáp lập tức tan rã vỡ vụn, cuối cùng hóa thành quang mang biến mất. trong quá trình này hàng vũ trong đầu xuất hiện đại lượng tương quan chi thức. đương nhiên chỉ phân tích một lần lấy được chi thức đo, còn xa không cách nào dùng để chế tạo một bộ dạng này ma năng cơ giáp. hàng vũ đối ma năng con rối cũng tiến hành phân tích. quá trình này lấy được ma đạo học chi thức đối hàng vũ nghiên cứu phát minh mới rất có ích lợi. dù sao sở lạnh bạo đạn dần dần nhanh hơn lúc, hắn đến sáng tạo ra càng thêm nhiều bước sử dụng đồ vật tới. Cơ giác binh đều rơi xuống cái gì? Giống như đều lấy tài liệu làm chủ, còn có một cái vật kỳ quái. Hàng vũ nhanh chóng quét một lần chiến lợi phẩm, trong đó quả nhiên lấy các loại kim loại tài liệu, luyện kim tài liệu làm chủ cũng không có rơi xuống trang bị cùng đá sở kỳ hiệu. Những người khác đối với cái này đều cảm thấy có chút phiền muộn. Cũng không phải nói những này chất lượng tốt tài liệu vô dụng, vấn đề là nhân loại xuất hiện giai đoạn sức sản xuất quá yếu. Dù là những tài liệu này giá trị không thấp, cũng vô pháp phát huy ra a. Hàng Vũ cũng không có quá để ý những tài liệu này, chú ý của hắn rất nhanh bị trong đó một kiện vật phẩm hấp dẫn, cái này thoạt nhìn như là một mảnh vụn, không có bất kỳ cái gì thuộc tính, nó giới thiệu như sau. Thần bí địa tinh đồng chạm canh gác mảnh vỡ, đặc thù vật phẩm, màu lục hạ cấp phẩm chất, một khối ẩn chứa thời không lực lượng đồng chạm canh gác mảnh vỡ, có thể dùng để chấp và hoàn chỉnh đồng chạm canh gác, trước mắt một tám. Giang Nam Hiếu kỳ hỏi, thứ này không phải tài liệu, không phải trang bị, càng không phải là những vật khác. Thế nào lại là màu lục phẩm chất đâu? Màu lục phẩm chất nói rõ cái này vật phẩm ẩn chứa linh năng không kém. Đây là đồ tốt, vô cùng vô cùng đồ tốt, nó công dụng sẽ vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Hàng Vũ nghĩ đến cái gì nhãn tình sáng lên, nơi này hẳn là có thể đánh tới còn lại đồng trạm canh gác mảnh vỡ, để chúng ta thêm một thanh sức lực đem tất cả mảnh vỡ đều đánh ra tới. Những người khác xứng sở. Đã Hàng Vũ nói là đồ tốt. Cái đồ chơi này khẳng định là đồ tốt. Chỉ là hàng vũ tại sao phải nói cho mọi người đâu. Điều này nói rõ thứ này đối với mỗi người đều có chỗ tốt, dù cho nói ra cũng sẽ không tổn hại hàng vũ người chỗ tốt. Mọi người đối tinh đồng chạm canh gác tò mò. Nó đến cùng có dạng gì công năng đâu. Hàng vũ cũng không có cẩn thận giải thích, dù sao đến lúc đó liền biết, hiện tại nhiệm vụ là mau đem điệu tinh nơi ẩn nút soát. Không chỉ có thể thu hoạch đại lượng tài liệu cùng đồng tiếu mảnh vỡ. Trong đó nhất định còn có những chỗ tốt khác chờ lấy mọi người. chương Điên cuồng ma dược sư, thăng thêm, cầu phiếu. Địa tinh nơi ở nút là một cái quái vật cứ điểm. Linh dối bên trong, vô luận cứ điểm doanh địa, vẫn là giã quái khu vực, quái vật đẳng cấp, trùng loại, thậm chí phân bố cùng hoạt động, đều có nhất định quy luật có thể tuân theo, nhưng cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, có khi cũng sẽ xuất hiện biến hóa. Thí dụ như một chút biến trùng quái vật xuất hiện, thí dụ như đột nhiên thức tỉnh gia trí tuệ loại có khi đổi mới quái vật cùng cạm bẫy chủng loại sẽ có nhiều loại ngẫu nhiên biến hóa bất quá nói tóm lại giai đoạn trước biến số phạm vi rất nhỏ chỉ cần nắm giữ chỉnh thể quy luật chỉ cần giải khả năng xuất hiện biến hóa liền có thể làm được biết người biết ta mà hàng vũ có năng lực như vậy giáng lâm chi xâm địa tinh nơi ẩn nút là cấp bảy cỡ nhỏ quái vật cứ điểm nơi này xuất hiện quái vật phổ biến là cấp bảy quái vật chủ yếu lấy tinh anh cấp địa tinh cơ giáp binh cùng phổ thông cấp ma năng con dối làm chủ những này là cố định không đổi Mỗi lần đổi mới đều như thế. Mỗi một cái điệu tinh cơ giáp binh đều sẽ dẫn đầu hai ba mươi mang ngẫu. Bọn hắn có được cường đại đánh xa năng lực, đơn đả độc đấu tình huống rất khó ứng phó, bởi vì một khi bị tập kích, coi như hàng vũ cũng gánh không được. Có thể bảy người một chó năng lực. Đối phó cũng là không khó. Hàng vũ còn biết dạng này điệu tinh nơi ẩn nút bên trong, trừ điệu tinh cơ giáp binh, ma năng con rối làm chủ bên ngoài, còn sẽ có rất nhiều lấy sát xuất ngẫu nhiên xuất hiện cạm bấy hoặc là quái vật. Thì như bột cấp quái vật liền sẽ có hai loại. Loại thứ nhất là điên cuồng điệu tinh ma dược sư. Loại thứ hai là điên cuồng điệu tinh ma đạo học giả. Hai loại đều là lãnh chúa quái, bọn chúng sẽ không cùng lúc xuất hiện, sẽ chỉ xuất hiện trong đó một cái, trong đó cái chức càng mạnh là bạch ngân lãnh chúa, cái sau thực lực hơi yếu càng tượng đá ác mà không sai biệt lắm. Về phần cụ thể sẽ soát ra loại nào? Hàng vũ không thấy được trước đó cũng không tốt phán đoán. Tương lai theo khiêu chiến địa khu đẳng cấp càng ngày càng cao. Loại này ngẫu nhiên tính biến hóa cũng tăng nhiều, mà cái này cũng đều là rất bình thường. Tiểu đội lại khóa chặt một nhóm nơi ẩn nút quái vật. Mọi người có trước một lần kinh nghiệm, lần này hiệu suất tăng lên 30%. Tân mục trực tiếp lấy yên tĩnh kịch trường không chẳng. Để tránh cho trong quá trình chiến đấu phụ cận cái khác quái vật tới quấy rối, Triệu Minh lúc này sẽ lấy tấm thuẫn công kích làm lên tay, trước vọt tới địa tình cơ giáp binh trước mặt hấp dẫn hòa lực, sau đó tấm thuẫn đả kích. Chiến sĩ gầm thét hai cái choáng váng hiệu quả kỹ năng đem trong cơ giáp địa tinh đánh ngất xỉu. Hàng vũ cùng từ thiên hoa sẽ thửa cơ cắt vào hậu phương chém giết mang ấu. Trương Tiểu Cường, Trần Ngọc khởi xướng pháp thuật tấn công từ xa. Giang Nam phụ trách cho mọi người tiến hành trị liệu. Làm trận chiến đấu này kết thúc, hàng vũ rõ ràng cảm giác được, thể nội linh khí tăng trưởng đến thời khắc mấu chốt. 1980, 1990, 2000. Làm linh khí ngưng tụ đến điểm tới hạn, lập tức duy nhất một lần buộc phát hóa thành lực lượng chuyển đến toàn thân cao thấp, để hắn lần nữa cảm giác được, thân thể toàn phương diện tăng lên. Thăng cấp. Thăng cấp 7. Hàng vũ trước mắt thuộc tính cơ sở như sau. Cấp 7 chiến chức giả, sinh mệnh lực 66, tinh thần lực 40, lực lượng 9, thể chất 6, nhanh nhẹn 3, tinh thần 3, linh thức 2, vật công 4, vật phòng 4, tốc độ di chuyển 0.5, sinh mệnh khôi phục 0.1, tinh thần khôi phục 1, linh khí ba nghìn Cơ sở sinh mệnh lực dâng lên 10 điểm cơ sở tinh thần lực dâng lên bốn điểm hàng vũ trước mắt đã có sáu mươi sáu điểm cơ sở sinh mệnh lực đây là không có bất kỳ cái gì trang bị tăng thêm tình huống phía dưới số liệu hàng vũ cứ việc không có mặc thụ tinh thủ vệ sáo trang nhưng dựa vào trên người giã chư nhân hộ thân đồ trang sức bộ thể chất tăng thêm y hải nguyên có thể nhẹ nhõm đột phá đến hơn bảy mươi sinh mệnh lực mặc dù cái khác thuộc tính cơ sở nhưng có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng nhanh nhẹn thể chất từng cái phương diện đều chiếm được tăng trưởng Nhân vật đẳng cấp tăng lên không trực tiếp gia tăng các hạng cơ bản thuộc tính trị số. Bất quá đẳng cấp cao thấp lại có thể ảnh hưởng đến hiện hữu thuộc tính cuối cùng tăng phúc kết quả. Giả thiết cấp 6 chiến chức giả đạt được một điểm lực lượng có thể gia tăng 1.000 cân khí lực. Như vậy cấp 7 chiến chức giả đạt được một điểm lực lượng có thể gia tăng 1.050 cân khí lực. Một cái cấp 5 chiến chức giả khả năng chỉ có thể tăng phúc 970 cân khí lực. Đồng dạng thuộc tính tăng phúc tại khác biệt đẳng cấp nhân vật trên thân cuối cùng sinh ra tăng phúc hiệu quả tồn tại khác biệt bởi vậy đẳng cấp vẫn là rất trọng yếu cấp bảy hàng vũ tương đối cấp sáu hàng vũ hiển nhiên rõ ràng mạnh lên hàng vũ chú ý tới cấp bảy thăng cấp tám đủ cần ba linh khí có thể thấy được theo đẳng cấp không ngừng tăng lên thăng cấp độ khó cũng biến thành càng ngày càng cao ba linh khí không phải một ngày hai ngày liền có thể tích lũy đủ Hán quyết định đem hôm nay tiếp xuống thu hoạch linh khí toàn bộ dùng đến kỹ năng đi lên cứ như vậy có thể vào hôm nay bên trong đem thực lực lại hướng lên tăng lên một cái cấp bậc. Những người khác đối hàng Vũ Thăng cấp biểu thị sợ hãi thán phục. Giang Nam trước mắt vẫn còn cấp năm đâu, dù cho sáu người khác bên trong, đẳng cấp tăng lên tiến độ nhanh nhất Từ Thiên Hoa bất quá vừa mới tích lũy đến 1000 gia mặt linh khí, mà cấp 6 thăng cấp 7 cần 2000 điểm linh khí. Hắn mới thỏa mãn 50% tiến độ. Từ Thiên Hoa sở dĩ có thể thăng cấp nhanh như vậy, vẫn là nhờ vào bộ đội tài nguyên nghiêng, mỗi lần trở về đều có linh khí trái cây chờ lấy dùng cho dù là dạng này cũng không đổi kịp hàng vũ hàng vũ tốc độ lên cấp nhanh chóng liền có thể nghĩ mà biết mặc dù từ thiên hoa giống như hàng vũ có được hai cái hoàn chỉnh nhất giai truyền thừa nhưng người ta hàng vũ không chỉ có hai cái truyền thừa còn học tập mấy cái giải rác kỹ năng trong đó bao quát nhị giai kỹ năng ngoài ra còn nuôi một đầu sắp cấp năm hờ kỳ tinh trong đó trên lệch đều có thể nghĩ mà biết kỳ thật hàng vũ sở dĩ có thể tăng lên nhanh như vậy rất lớn trình độ nhờ vào chiến lược lựa chọn chính xác linh dối giai đoạn trước hành động cơ hồ lấy độc hành làm chủ không ôm đoàn không phát triển thế lực chỉ có khi tất yếu mới có thể giống như vậy tổ đội cứ như vậy liền có thể bảo đảm ích lợi tối đại hóa nếu như hàng vũ từ vừa mới bắt đầu liền cùng lao triệu bọn hắn đồng dạng vội vàng kéo đội ngũ của mình dĩ nhiên có thể sớm đánh xuống đoàn đội cơ sở nhưng thế tất cũng sẽ bị đội ngũ liên lụy hơn nữa còn đến hao phí rất nhiều tinh lực cùng cái vũ em đồng dạng chiếu cố đoàn đội thành viên tất yếu nỗ lực đủ loại tài nguyên Tự nhiên là không có khả năng có dạng này tốc độ phát triển. Nói cho cùng. tương lai là thuộc về cường giả. Hàng Vũ tin tưởng vững chắc chỉ có bảo đảm thực lực bản thân dẫn trước, mới có lực lượng có tư cách chế tạo thuộc về mình thế lực. Muốn vững vàng. Không thể nóng vội. Hàng Vũ thăng cấp về sau, lực chiến đấu của hắn trở nên càng thêm ra sức, mang theo mọi người đối điệu tinh nơi ẩn nút bên ngoài hoàn thành tiêu diệt toàn bộ. Tổng cộng tiêu diệt địa tinh cơ giáp binh 12 con ma năng con dối cùng với khắc thượng vàng hạ cám tinh quái hai ba trăm con linh khí phương diện thu hoạch vẫn là rất để người vừa ý nhưng là phi thường tiếc nuối là những quái vật này cơ hồ chỉ rơi tài liệu chưa từng thấy rơi trang bị bất quá ngay tại hàng vũ đối cuối cùng một cái điệu tinh cơ giáp binh giải tích lúc hắn đột nhiên cảm giác được não hải linh quang trật hiện có một loại may mắn đến tâm linh vi diệu cảm thụ chật vô số chi thức mảnh vỡ va chạm dung hợp cuối cùng một bộ hoàn chỉnh bản vẽ xuất hiện cấp thấp điệu tinh súng phun lửa chế tạo đồ. Cấp 7 ma đạo bản vẽ, màu trắng thượng cấp phẩm chất. Thế mà đạt được một phần bản vẽ. Hàng vụ không thể đạt được ma năng cơ giáp phương pháp luận chế. Bất quá ngược lại thành công đạt được súng phun lửa phương pháp luận chế. Không tệ, không tệ, vật này nói không chừng sẽ rất hữu dụng Trung quanh đây quái vật giống như đã dọn dẹp sạch sẽ. Triệu Minh lúc này đi tới nói với hắn, chỉ thu thập được 7 cái đồng tiếu mảnh vỡ, còn kém một cái. Không, còn không có dọn dẹp sạch sẽ, chí ít còn có một cái. Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Ngao, lão bản, phía trước có một cái thực lực kinh khủng ra hỏa. Do đương cầu tử nhanh chóng chạy về đến báo cáo, bản gâu phán đoán là lãnh chúa quái, làm không tốt so với chúng ta trước đó gặp phải còn lợi hại hơn. Nơi này lại có lãnh chúa. Những người khác nghe được tin tức này đều rất giật mình. Hàng vũ không có tỏ thái độ, trước điều tra rõ ràng lại nói. Mọi người tại cầu tử dẫn dắt phía dưới, cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua một đầu hành lang, đi vào một cái không gian trống trải cái này nhìn giống như cái trong rừng phòng thí nghiệm không những có đại lượng thí nghiệm thiết bị thậm chí có bồi dưỡng thảo dược trồng trọt linh điển nhưng mà làm người khác chú ý nhất là chính giữa một ngụm thật to bảo dương trương tiểu cường kinh hỷ nói có bảo dương triệu minh cũng thật bất ngờ cái này bảo dương phẩm chất cùng dạ chư nhân doanh địa trung ương đồng dạng chỉ là thể tích hơi ít đi một chút trong đó tuyệt đối có khiến người ngạc nhiên bảo tàng về phần cầu tử trong miệng lanh chúa quái đâu một cái thấp bé còn xuống thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt Bọn điệu tinh này cho người ta cảm giác khô cạn vừa gây yếu mười phần dạ yếu. Hán tựa như gần đất xa trời lão đầu tử, an mặc rách dưới áo choàng, còn lưng chống thật dài quả trượng. Đi trên đường, đi lại tập tễm, một trận gió đều có thể thổi ngã giống như. Trương Tiểu Cường nhịn không được nói, gia hỏa này nhìn rất yếu a. Càng như vậy càng khác thường, chỗ như vậy làm sao lại xuất hiện nhỏ yếu quái vật? Triệu Minh nhướng mày nhìn về phía Hàng Vũ, đây là. Hàng Vũ cứ việc không chút tiết lộ qua mình tiên thiên kỹ năng. Bất quá lao triệu bọn hắn có thể đoán ra một cái đại khái. Hẳn là chi thức loại hoặc giám định loại hình năng lực. Bởi vậy luôn luôn có thể tại không có giao thủ trước liền có thể nắm giữ quái vật tình huống căn bản. Hàng vũ trả lời nói, cẩn thận, đây là điên cuồng điệu tinh ma dược sư, nó là cấp 7 bạch ngân lanh chúa, so với chúng ta vừa rồi gặp phải tượng đá ác ma còn cường đại hơn rất nhiều. Sau cùng đồng tiếu mảnh vỡ khẳng định ở trên người hắn, mọi người hiển nhiên đều không nghĩ tới một ngày có thể gặp được hai con lanh chúa mạnh mẽ như vậy tượng đá ác ma vẹn vẹn chỉ là thanh đồng lanh chúa cái này nhìn yếu đối điệu tinh lại là một cái bạch ngân lanh chúa thực sự có chút phá vỡ nhận biết chương hai trăm ba mươi cường đại ma dược một cái quái vật là mạnh là yếu tuyệt không thể thông qua bề ngoài qua loa phán đoán điên cuồng điệu tinh ma dược sư là cấp bảy bạch ngân tinh anh là đủ nói rõ con quái vật này thực lực cực kỳ cường đại tuyệt không phải bất luận kẻ nào đơn đà độc đấu có thể ứng phó hàng vũ sở dĩ có thể xử lý tượng đá ác ma Tuyệt đối không phải Hàng Vũ có đối phó lãnh chúa thực lực. Nếu không có cấp 8 vong linh kỵ sĩ hấp dẫn hỏa lực, Hàng Vũ cho dù có Giang Nam cái này vú em hiệp trợ cũng không có cơ hội, mà Triệu Hoán phủ chú bên trong hồn hết giận hao tổn quá nhiều, hiển nhiên đã không cách nào lại một lần sử dụng. Bởi vậy muốn đối phó ra hỏa này, chỉ có thể dựa vào mọi người đồng tâm hiệp lực. Cấp 7 điệu tinh nơi ẩn nút soát ra bột cũng không cố định, bình thường xuất hiện điên cuồng điệu tinh ma đạo học giả sát suất càng lớn mà xuất hiện điên cuồng điệu tinh ma dược sư sát suất càng nhỏ hơn. Cái trước sẽ yếu một ít, cái sau liền phiền phức nhiều. Không nghĩ tới trực tiếp gặp khó giải quyết nhân vật. Hàng Vũ hạ giọng đối mọi người nói, điên cuồng điệu tinh ma dược sư rất đặc biệt, nó sẽ sử dụng ba loại khác biệt biến thân ma dược, tuần tự biến thân thành ba loại khác biệt trạng thái, mỗi một loại trạng thái chiến lực cùng phương thức chiến đấu đều không giống. Từ Thiên Hoa hỏi, có dạng gì trạng thái? Phiên thoái nhất một điểm ngay tại cái này. Hàng Vũ chau mày nói: Địa tinh ma dược sư có thể sử dụng ma dược rất nhiều, cuối cùng sẽ sử dụng cái kia ba loại hoàn toàn ngẫu nhiên, vì lẽ đó rất khó làm ra sớm dự phán, chỉ có thể đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Hàng vũ cho tới nay, tổng quen thuộc nắm giữ toàn bộ tiên cơ, có nắm chắc tình huống phía dưới lại động thủ. Dạng này tràn ngập sự không chắc chắn quái vật, thật đúng là để hắn có chút không quá quen thuộc, bất quá cái này quái không giết không được, nếu không thăm dò nơi này cũng liền không có ý nghĩa, không lãng phí thời gian nữa trực tiếp bắt đầu chiến đấu cái này tiểu đội thực lực đáng tin cậy lao triệu lên trước đi thử ra chi thứ nhất ma dược tần mục không cần vội vã dùng cấm nôn chờ ta chỉ lệnh tại phát động tấm thuẫn cường hóa phản kháng quang hoàn thần thánh cường giáp ba cái kỹ năng hiệu quả đồng thời phát động triệu minh trạng thái toàn bộ triển khai làm tốt sung túc chuẩn bị địa tinh ma dược sư cảm giác được có người tới gần lập tức xoay người tóc thưa thớt mặt mũi tràn đầy nếp hốn hai mắt tinh hồng vẻ mặt nhăn nhó Tựa hồ tràn ngập vô tận điên cuồng, lập tức móc một chi thuốc trích nhanh chóng đâm vào phần cổ. Mấy giây sau, để người ngạc nhiên biến hóa ra hiện. Địa tinh ma dược sư lúc đầu thân cao một m bốn, thân thể còn xuống nhỏ gầy, nhìn yếu đuối, giờ này khắc này nhưng thật giống như thổi phồng, bắt đầu điên cuồng bành trướng lại trở nên lớn, huyễn hóa thành cả người cao 3 thực năm cự nhân. Thực nhân ma, hàng vũ nhận ra địa tinh ma dược sư biến thành quái vật. Gia hỏa này không chỉ có thân cao 3m5. Toàn thân màu xanh thô giáp làng già, xấu xí giữ tợn hung ác mặt to bên trên, có hai cây thô to giống như lợn rừng răng nanh, trong tay huyễn hóa ra một cây thô to lang nha bổng. Có thể xác định là biến thân thành thực nhân ma ma dược. Hàng vũ bằng nhanh nhất tốc độ làm ra phân phó. Thực nhân ma lực công kích cao. Nhưng là hành động tương đối chậm chạp Giang Nam vô cùng phải gìn giữ ở láo triệu hát quê. Lào tử không cần tấn công chính diện, nếu không có thể sẽ bị dây mất, nhất định phải vây quanh đằng sau đánh, trần ngọc tiểu cương bảo trì mười lăm mét khoảng cách sử dụng pháp thuật chú ý tránh né động đợt công kích lên thực nhân ma lang nha bổng bị vung vẩy ra một cái tràn ngập buộc phát cùng lực lượng cảm giác độ cong cuối cùng hung hăng đánh vào triệu minh thủ hộ cự thuẫn phía trên thần thánh cương giáp một nháy mắt bị đánh cho dạn nước trải rộng một cỗ lực lượng khổng lồ đem láo triệu đẩy ra cách xa mấy mét thực nhân ma một gậy nện ở mặt đất sàn nhà vỡ nát tan cảnh một cỗ sóng năng lượng phun ra ngoài triệt để nát lung lay sắp đổ thánh giáp che chở Lại một lần nữa hung hăng sùng kích ở trên khiên. 15. Triệu Minh nhận lấy thương tổn không nhỏ. Thực nhân ma ba bước đổi theo, lần nữa giơ lên lang nha bổng, vũ khí bên trên cấp tốc giấy lên liệt hỏa, ấp ủi bên trong năng lượng cường đại, để không khí chúng quanh đều vì rừng vạn mẹo, so hai lần trước công kích mạnh hơn rất nhiều. Liệt hỏa công kích. Một cái cực kỳ cường lực kỹ năng công kích. Cấm nôn. Tân mục đã sớm chuẩn bị xong. Thực nhân ma bị cấm nôn chú đánh trung thoáng cái tắt máy. Gia hỏa này thực sự quá mạnh, dị thường trạng thái kháng tính cực cao. Tần mục cấm ngôn hiệu quả chỉ có thể cấm ba, nhưng có thể ngăn cản một lần dị thường hung mánh đả kích cũng đủ rồi. Giang Nam thừa cơ phát động trị liệu thuật. Triệu Minh tổn thất sinh mệnh đống chốc bị kéo lên trở về. Giang Nam trị liệu năng lực thế nhưng là trong doanh địa cường đại nhất. Triệu Minh lòng tin tăng nhiều, lập tức tấm thuẫn công kích, đâm vào thực nhân ma trên thân, một lần nữa ngăn trở thực nhân ma đường đi, không cho nó công kích những người khác cơ hội đồng thời phát ra một cái chiến sĩ gầm thét kỹ năng, hy vọng có thể đem thực nhân ma cho chân choáng. Nhưng là không hiệu quả rõ rệt. Thực nhân ma chỉ hơi hoảng hốt. Nó lập tức liền khôi phục lại. Lang Nha bổng phát ra một đạo đòn công kích bình thường, lúc đầu nghĩ nền triệu minh đầu, kết quả bị tấm thuẫn chặn lại, nhưng mà y thì nguyên đối nó sinh ra khoảng 10 điểm tổn thương. Gia hỏa này lực công kích quá biến thái. Cho dù là đòn công kích bình thường cũng mạnh như vậy. May mắn rằng Nam kỹ năng thời gian đổ rất ngắn lại một cái trị liệu thuật đem hao tổn sinh mệnh cho bổ sung trở về sau đó một đạo thiềm điện một đạo hỏa diễm dẫn đầu tại thực nhân ma xấu xí đầu to nổ tung đem thực nhân ma bước lui nửa bước mà đúng lúc này một cây xương cá tiêu thương thừa lúc vắng mà vào phi thường tinh chuẩn đâm vào trong mắt cho dù là hung hãn cuồng bạo thực nhân ma giờ này khắc này cũng nhận ảnh hưởng rất lớn hàng vũ từ thiên hoa nhị cầu tử ba đạo thân ảnh đồng thời thoát ra trong đó hàng vũ hướng thực nhân ma trực tiếp xông qua Từ thiên hoa cùng biến thân trạng thái nhị cẩu, thì là quanh co đi vòng, chuẩn bị công hậu phương. Hàng Vũ tốc độ nhất nhanh, hai chân giẫm một cái địa, mở ra một đôi thạch cánh, giống như một đạo tia chớp màu xám, theo mặt đất tầng trời thấp lao xuống bay lên, nhấc lên một mảng lớn cho bụi, lấy tốc độ kinh người phóng đi. Mánh liệt một kích. Giữa không trung phát động mánh kích. Quá nhanh, không kịp phản ứng. Hàng Vũ một thương đâm xuyên thực nhân ma con mắt còn lại. Cứ như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, thực nhân ma liền biến thành mù lòa hàng vũ mục đích đạt tới lập tức đập thạch cánh nhanh chóng kéo lên độ cao né tránh tiếp theo mà đến phản kích lang nha bổng không có trực tiếp đánh trúng một cố kình phong lại là đánh trúng hàng vũ nháy mắt tạo thành tám điểm thương tổn cũng đem hàng vũ cho đánh bay triệu minh tranh thủ thời gian nhảy lên một cái thuẫn kích dán trên mặt tiếp lấy từ thiên hoa cũng phát động công kích trước một đạo tụ khí chạm tạo thành tổn thương ngay sau đó cận thân đụng lên tới thuấn chạm tam liên chạm toàn phong chạm ba cái kỹ năng sử dụng hết Lập tức lui lại. Một đầu đại hắc lang càng là nhào tới cắn phần cổ. Nhị cầu nhai nát sắt thép cùng nhai khoai tây chiên giống như răng, sửng sốt không có cách nào cắn mở ra hỏa này ra. Trước sau thụ địch. Xa gần thụ địch. Thực nhân ma trở nên càng nóng nảy giận. Lần lượt đem vướng bận triệu minh đánh lui. Triệu minh lại phát huy thuốc cao ra cho tinh thần, lần lượt trên đỉnh đến quấn lấy thực nhân ma, mà từ thiên hoa cùng nhị cầu tử từ đầu đến cuối ở sau lưng đánh du kích, tầm mắt của hắn không có khôi phủ rất khó khóa chặt vị trí của bọn hán mặc dù thực nhân ma có được phạm vi đả kích kỹ năng nhưng mỗi lần chuẩn bị phát động đủ để tạo thành trí tử tổn thương kỹ năng lúc đều sẽ bị tần mục cấm ngôn hoặc là hàng vũ manh kích tấn công tiễn cường thế đánh gãy mà hàng vũ cường đại lực công kích cũng trở thành phi thường chủ lực chuyển vợ nó sắp không được cái này thực nhân ma thực lực không tính mạnh đại khái khó khăn lắm đạt tới lãnh chúa trình độ cung tượng đá ác ma so cũng có một chút tranh lệch nếu như liên quảng địa tinh ma dược sư liền chút năng lực ấy nó căn bản không tính là bạch ngân lanh chúa ai biết ngay lúc này thực nhân ma toàn thân quang mang lóe lên thân thể của nó cấp tốc thu nhỏ lại biến trở về địa tinh dáng vẻ chú ý thứ hai chi ma dược đến rồi hàng vũ nhắc nhở mọi người đồng thời trên tay nhưng không có nhàn rỗi Gia chỉ khát máu cuồng bạo trạng thái phía dưới lập tức phát động kỹ năng liên tục đả kích chỉ thấy cổ tay đưa tới bốn năm đạo thương mang rơi xuống đất tinh trên thân nháy mắt tạo thành ba mươi điểm khoảng chừng tổn thương những người khác tựa hồ cũng nhìn ra rồi là ma dược sư ở vào địa tinh trạng thái lúc hắn thuộc tính sẽ toàn diện trượt lực phòng ngự cũng không phải là rất cao đây là chuyển vận cơ hội tốt bất quá còn không đợi những người khác động thủ điên cuồng địa tinh ma dược sư đệ hai đạo ma dược đã hoàn thành tiêm vào thân thể của hắn lại một lần nữa bành trướng lúc này không có trước đó cao lớn như vậy khôi ngô nhưng là cũng có chừng hai mét độ cao nó trở nên hai mắt màu xanh bóng toàn thân hoa dâm dày đặc lông tóc từng cây móng tay cấp tốc tăng trưởng tựa như từng thành từng thành sắc bén truy thủ. Mặc dù còn không có hoàn toàn biến thân, nhưng là hàng vũ đã nhận ra thân phận của đối phương. Nguy rồi, là tật phong lang nhân. Lao triệu lui về đến bảo hộ những người khác, Lao tử nhị cầu tranh thủ thời gian tránh ra. Trưng 235, ngoài dự liệu triển khai, người sói cùng thực nhân ma thuần túy là hai thái cực. Người sói có rất mạnh nhanh nhẹn, di động năng lực, tốc độ công kích, đối mọi người mà nói, đối phó độ khó đem bạo tăng mấy lần cơ hồ tại hàng vũ phát ra nhắc nhở nháy mắt người sói thân hình thoát một cái linh hoạt chui ra vòng đây, nháy mắt sáu bảy nói móng vuốt nhọn hoắt xé rách không khí triệu minh từ thiên hoa nhị cầu đều bao phủ tại trong đó triệu minh còn tốt từ thiên hoa thoang cái tổn thất hơn phân nửa sinh mệnh may mắn thời khắc mấu chốt nhị cầu đứng ra ỉ vào mình ra giày thịt béo giúp từ thiên hoa ngăn trở mấy lần công kích nếu không tình cảnh đem vô cùng nguy hiểm giang nam lập tức cho từ thiên hoa dùng cái trị liệu hàng vũ vội vàng móc tiêu thương hướng người sói ném qua từ thiên hoa cũng phát động thuấn trạng kỹ năng tiến hành phản kích người sói mạnh mẽ thân ảnh loại lên tránh đi từ thiên hoa chẳng kích đồng thời tránh đi xương cá tiêu thương sau đó quay đầu khóa chặt đứng tại cách đó không xa giang nam một đôi màu xanh bóng xâm nhiên trong con ngươi tràn ngập điên cuồng cùng sắc ý hàng vũ chú ý tới người sói bên ngoài thân bắt đầu ngưng tụ khí lưu màu xanh hắn một nháy mắt liền minh bạch con hàng này muốn làm gì không ổn do tác tập kích đây là một cái buộc phát thức đột tiến kỹ năng hàng vũ là hiện trường trong mọi người một cái duy nhất phản ứng có thể đuổi theo người sói nhưng là người sói tại phát động kỹ năng này tình huống phía dưới hàng vũ không có khả năng có đầy đủ tốc độ nhanh ngăn cản thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hàng vũ móc ra một chi kỹ năng quyển trục thạch tượng quỷ rơi xuống cấp bảy quyển trục tử vong chu lên khi hắn kích phát quyển trục cùng làm lực lượng bạo phát đi ra nháy mắt người sói đã hoàn thành ngắn ngủi tụ lực đột nhiên bỗng nhiên bộc phát hóa thành một đạo tàn ảnh Giang Nam chỉ cảm thấy hoa mắt. Cái kia hung ác người sói thuấn gian di động chuyển đến đến trước mắt. Dơ cao lên móng vuốt, móng tay đều tại loài ánh sáng, cho người ta một loại coi như tường đồng vách sắt, cũng phải một móng vuốt sẽ mở cảm giác. Ngay tại tích tắc này, tử vong chu lên hiệu quả bao phủ mà tới. Người sói cùng Giang Nam đồng thời nhận kỹ năng hiệu quả sung kích. Tử vong chu lên là một cái mạnh mẽ phi thường kỹ năng, không những có thể sinh ra rất mạnh lực sát thương, còn có thể tạo thành mánh liệt sợ hai hiệu quả từ đó có đánh gãy kỹ năng năng lực giang nam thoáng cái nhận hai mươi điểm thương tổn đầu óc của nàng trống rỗng bị sợ hãi điều khiển quay đầu liền chạy người sói chịu ảnh hưởng tương đối kém chỉ tiếp tục ngắn ngủi không đến một giây nhưng gió táp tập kích công kích cuối cùng không có tạo thành tổn thương mặc dù giang nam nhận kỹ năng quyển trục tổn thương nhưng là làm thánh chức giả phòng ngự của nàng cũng không thua chiến chức giả bao nhiêu mà lại bởi vì ý chí thuộc tính rất cao quan hệ loại này tinh thần thuộc tính công kích sẽ bị suy yếu chịu dị thường trạng thái ảnh hưởng cũng sẽ yếu bớt dù sao cũng tốt hơn bị người sói xe sống người sói nhận tử vong chu lên kỹ năng ảnh hưởng dừng lại một giây tân mục nắm lấy cơ hội ném đi một cái cấm nôn trương tiểu cường cùng trần ngọc pháp thuật đồng thời đánh vào người sói trên thân nhưng mà người sói không nhìn công kích ý đồ tiếp tục đối phó giang nam hàng vũ sao lại để nó đạt được một cái dã man va chạm nhanh chóng đánh tới người sói trực tiếp bị đâm đến bay ra ngoài triệt để tổ chức người sói ra tay với giang nam Triệu Minh, Từ thiên hoa, nhị cầu luôn cuống tay chân trở về thủ. Cái quái vật này thực sự rào hoạt, thế mà biết công kích vũ em. Giang Nam không thể chết. Vết thương nhẹ trị liệu, khôi phục chi quang hai cái kỹ năng làm lạnh rất ngắn. Cái trước có thể nháy mắt đơn thể khôi phục, cái sau thì có thể để phạm vi bên trong nhiều cái mục tiêu tiếp tục khôi phục. Tại Giang Nam tiên thiên những kỹ năng ra chỉ phía dưới, đem có phi thường cường liệt khôi phục hiệu quả. Nếu là Giang Nam bị xử lý, tiểu đội chắc chắn không chịu nổi một kích mọi người phối hợp ta ta đến đứng vững nó hàng vũ đối mọi người hô một câu nhanh chóng hướng về đến người sói trước mặt tận ảnh trường thương đâm ra sáu thương súng người sói đã hoàn toàn khôi phục lại né tránh đại đa số công kích chỉ bị đâm trúng hai thương nó đang tránh né quá trình bên trong song chảo móng tay nổi lên hường quang hai đạo móng nuốt nhọn hoắt nhanh chóng rơi trên người hàng vũ xem bộ dáng là dự định đem hàng vũ bước lui sau đó tiếp tục truy sát giang nam đang một tiếng miệng thủy tinh nứt giòn vang người sói công kích không thể đánh trúng hàng vũ chỉ là xe rách hàng vũ thông xoáy hộ thuẫn hàng vũ không bị ảnh hưởng chút nào một cái cường lực mãnh kích đánh vào người sói ngực đem người sói bước cho lui ngăn cản hắn kế hoạch giang nam khôi phục lại bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng nàng lập tức cho mình phát động trị liệu lúc này triệu minh đã thối lui đến bên người tăng thêm từ thiên hoa nhị cầu cộng đồng đem giang nam trần ngọc trương tiểu cường tần mục bảo vệ từ thiên hoa có màu lục phẩm chất áo giáp nhị cầu sinh mệnh lực phi thường hùng hậu về phần triệu minh liền lại càng không cần phải nói bọn hắn đều có năng lực tiếp nhận người sói một kích không chết vì lẽ đó lúc này hẳn là sung làm khiên thịt không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ tương đối yêu ớt mấy người hàng vũ xông vào phía trước cùng người sói chiến đấu trường thương đâm năm sáu lần mới có thể công kích đến người sói thoáng cái người sói mỗi hai chảo liền sẽ có một chảo như cắt đậu hủ xé mở hàng vũ trên người giáp trụ hoặc là da thịt sau đó đôi hàng vũ tạo thành tổn thương không nhỏ đánh nhau phi thường kịch liệt tiết tấu nhanh chóng để mắt người hoa hối loạn may mắn hàng vũ một thân nhanh nhẹn xáo trang tân thua thiệt hàng vũ đã lên tới cấp bảy may mắn hàng vũ có được nhị giai kỹ năng khát máu cuồng bạo không những có thể trong quá trình chiến đấu hấp thu sinh mệnh mà lại tự thân sinh mệnh càng ít thực lực trở nên càng mạnh mấy người khác cũng không phải đang xem kịch hàng vũ nhanh nhẹn thuộc tính cứ việc phi thường cao nhưng cùng cái này lánh chúa cấp tật phong lang nhân so sánh vẫn là có tương đối rõ ràng trinh lệnh nếu như không có mọi người hiểm hộ cùng ủng hộ căn bản không có khả năng chiến thắng tên trước mắt tiểu cương trần ngọc tần ngục lấy kỹ năng ủng hộ giang nam thì không ngừng hướng hàng vũ ném trị liệu từ triệu hai người cứ việc không tiện cận thân tiến lên nhưng riêng phần mình cũng đều móc ra áp đáy hòm kỹ năng quyền trụ trong đó có cá biệt chậm chậm giảm tốc kỹ năng quyền trụ ngay tại lúc này có thể phát huy tác dụng người sói tốc độ rõ ràng thấp xuống một chút cái này thật to giảm bớt hàng vũ áp lực Cái quái vật này thực sự quá mạnh. Giang Nam khẩn trương ném đi một cái trị liệu, chỉ cảm thấy trước mắt tình huống tựa như tại siếc đi dây dây thừng, đặc biệt là hàng vũ, nhất định phải từng bước ép sát. Lấy bảo đảm người sói hoàn mỹ công kích người khác. Những người khác một khi bị đánh lén, ngay lập tức sẽ toàn lộn xộn. Giang Nam mấy người cũng nhất định phải phối hợp tốt hàng vũ, nếu không hàng vũ ngay lập tức sẽ rơi vào nguy hiểm. Hiện tại loại tình huống này, hơi có một chút sai lầm, đều có thể sẽ xuất hiện nhân viên thương vong. Bất quá liền người sói này mạnh hơn. Cuối cùng cũng là tại một mình phân chiến. trí thông minh của nó cũng không phải là rất cao. Như thế nào địch nổi đoàn đội phối hợp, hàng vũ rất nhanh liền cảm giác được. Người sói bắt đầu trở nên suy yếu. Sau đó một thân thét dài, hướng lui về phía sau ra mười mấy hai mươi mét. chợt thân thể rút lại. Lại về khô cằn gầy không kéo mấy điệu tình. Chỉ là trải qua hai lần ma dược biến thân chiến đấu. Hắn nhìn tiêu hao cũng rất lớn, vốn là gầy còm thân thể, bây giờ trở nên càng gầy quẩm. Người sói ma dược cuối cùng chịu qua đi. Bất quá hàng vũ là không có chút nào dám chủ quan. Địa tinh ma dược sư khiến cho dùng loại thứ ba biến thân ma dược. Căn cứ hàng vũ biết, địa tinh ma dược sư sử dụng ma dược, bình thường đến nói đều sẽ một lần mạnh hơn một lần. Hai lần trước liền thật lợi hại. Đặc biệt là người sói biến thân ma dược. Để hàng vũ một đám người cơ hồ không có ngăn trở. Địa tinh ma dược sư sẽ còn sử dụng cái gì ma dược đâu. Gia hỏa này thật không hổ là gặp phải cái thứ nhất bạch ngân lanh chúa thực lực như vậy quả nhiên không phải trước mấy cái tiêu diệt lãnh chúa có thể sánh ngang điên cuồng địa tinh ma dược sư cũng không có bởi vì suy yếu mà khí thế yếu bớt nét mặt của hắn giữ tợn vật mẹo giống như trở nên càng thêm điên cuồng thứ ba chi ma dược hoàn thành tiêm vào địa tinh ma dược sư phát ra sắc nhọn mà thống khổ chu lên để người trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh chỉ kiến giải tinh ma dược sư thân thể giống như phong hóa một nháy mắt hóa thành bột phân biến mất ngay tại địa tinh ma dược sư nhục thể biến mất thời điểm Một đoàn màu lam tinh khiết năng lượng, tòng ma dược sư thể nội phóng xuất ra, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo phiêu phủ ở giữa không trung, hữu hình vô chất, tựa như ưu linh linh thể quái vật. Hư linh, loại thứ ba ma dược, lại là biến thân thành hư linh. Hắn nghi cũng không nghĩ liền quay đầu hô, rút lui, rút lui. Tất cả mọi người hoài nghi có nghe lầm hay không? Bọn hắn phế đi như thế lớn sức lực, thật vất vả đem cái này điền cuồng ma dược sư đánh tới giai đoạn sau cùng. Mắt thấy kiên trì một chút nữa liền có thể giết chết nó Tại sao phải tại cái này trong lúc mấu chốt rút lui đầu Nếu như có thể đánh Hàng vũ đương nhiên sẽ đánh hắn tin tưởng sau cùng đồng tiếu mảnh vỡ liền trên người nó hắn tin tưởng dạng này một cái bạch ngân lánh chúa rơi xuống khẳng định phong phú hắn đồng dạng tin tưởng cái này bảo dương bên trong có thể khai ra không ít đồ tốt Có thể cái này đều phải xây dựng ở có thể tiêu diệt đối phương tình huống phía dưới Địa tinh ma dược sư có hơn 10 chủng ma thuốc biến thân hình thái trong đó bất luận một loại nào hình thái đều có khả năng chiến thắng duy chỉ biến thành hư linh không được hư linh là ưu linh một loại là ưu linh bên trong bộ tộc có trí tuệ bởi vì hư linh là ưu linh quan hệ vì lẽ đó hư linh coi ưu linh hết thể đặc điểm bọn chúng linh thể thái thân thể có thể cực lớn biên độ giảm miễn vật lý công kích thay lời khác đến nói hàng vũ từ thiên hoa triệu minh công kích đối với nó cơ hồ vô hiệu chỉ có thể dựa vào tiểu cường trần ngọc cộng thêm giang nam thành chức kỹ năng công kích phán quyết Lãnh chúa cấp bậc hư linh bình thường là pháp thuật hệ, công kích của nó có thể dễ như trở bàn tay tan giã chi tiểu đội này, hàng vũ nghĩ không ra lấy hiện hữu điều kiện, còn có cái gì phương pháp có thể chiến thắng đối phương. Bất kể như thế nào, vẫn là mạng nhỏ quý hơn. Mà chết lần trước hôm nay hơn nửa ngày đều toi công bận rộn. Bất quá ngay tại hàng vũ chuẩn bị rút lui, để hắn cảm thấy phi thường kinh ngạc một màn xuất hiện, làm điên cuồng địa tinh ma dược sư đem mình chuyển biến thành hư linh về sau, hư linh vẫn phiêu phủ ở tại chỗ. Thế mà cũng không có phát động công kích. Chuyện gì xảy ra? Hàng vũ nghĩ cái này có chút cổ quái hư linh nhìn lại. Để hắn càng thêm kinh ngạc cùng ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Hư linh hơi mở trên mặt không có điên cuồng, ngược lại tràn ngập yên tĩnh bình tĩnh. Cái này căn bản liền không giống một cái quái vật. Ánh mắt rơi trên người hàng vũ, một thanh âm phát ra, không cần lo lắng. Tuổi trẻ sơ người đầu hàng, ta sẽ không công kích người. Quái vật nói chuyện. Mọi người cứ việc nghe không hiểu địa tinh ngữ. Nhưng có thể khẳng định. Nó xác thực nói chuyện. Hàng Vũ nhìn xem linh thể hình thái điệu tinh hư linh. Bởi vì dáng lâm chi sâm không có thức tỉnh điều kiện. Vì lẽ đó cái này điên cuồng ma dược sư không có khả năng đột nhiên thức tỉnh. Chẳng lẽ là cái này điệu tinh suy biến không hoàn toàn, cho tới khi linh hồn thoát ly nhục thể giảng buộc về sau, lại ngắn ngủi đã thức tỉnh bản thân ý chí. Không quản như thế nào thế cuộc khẩn trương xác thực bởi vậy phát sinh chuyển cơ. Cũng coi là ngoài dự liệu triển khai. ba 236 sáu cao đẳng địa tinh Samuel lười Thác. ta gọi Samuel. Cao đẳng địa tinh Samuel, cao cấp ma dược sư Samuel. Hư linh trạng thái địa tinh mở miệng lần nữa. Những người khác hai mặt nhìn nhau. Dù sao địa tinh tộc ngôn ngữ, đối bọn hắn mà nói là phi thường xa lạ. Vì lẽ đó giờ này khắp này đều là một mặt một bức, nửa chữ đều nghe không hiểu. Hang Vũ làm một cái an tâm chớ vội thủ thế. Hắn đại khái có thể đoán được là thế nào một chuyện. Samuel đã từng là một cái cao đẳng địa tinh. Vẫn là thực lực phi thường không kém cao đẳng địa tinh, bởi vì một ít nguyên nhân mà vẫn lạc, suy biến phân giải dáng cấp thành á loại, cho nên hóa thành dáng lâm chi xâm một cái lãnh chúa quái vật. Loại tình huống này tại linh giới không có chút nào hiếm thấy. Linh giới bên trong, hết thể tồn tại đều là bảo toàn bất diệt. Nhưng sẽ xuất hiện chuyển di cùng diễn biến tình huống? Vì cái gì linh giới cao đẳng trí tuệ tồn tại tương đối hiếm thấy? Bởi vì cao trí tuệ tồn tại kết cấu linh hồn tương đối đặc thù. Chỉ có loại này đặc thù kết cấu linh hồn bên trong bản thân ý chí mới có thể xuất hiện, nếu không trí thông minh lại cao, lại thế nào thông minh, không, có bản thân ý chí, chung quy là á loại quái vật. Linh giới bên trong dẫn đến cao đẳng sinh vật suy biến phân giải nguyên nhân có rất nhiều. Thí dụ như nói, tử vong. Linh giới sinh linh mỗi một lần tử vong sẽ phong thích đại lượng linh tử thái năng lượng. Những năng lượng này bên trong đã bao quát thể nội linh khí, cũng bao quát trang bị vật phẩm, nhưng trước mắt có rất ít người biết. Trong quá trình này sẽ còn tổn thất bộ phận tạo thành linh hồn linh tử. Làm linh hồn tổn thất tới trình độ nhất định liền sẽ tan giã. Lúc này đem không cách nào tiếp tục phục sinh thành bộ dáng lúc trước. Hắn sẽ suy biến thành á loại, hoặc chia ra thành mấy cái thậm chí một đám cấp thấp á loại. Tóm lại lại không có cách nào biến thành trước kia dáng vẻ, càng mạnh tồn tại vẫn lạc về sau, phân liệt số lượng thì càng nhiều. Căn cứ hàng vũ ký ức. Từng có một cái truyền thuyết cấp bậc tồn tại phát sinh vẫn lạc duy nhất một lần phân giải ra mấy trăm vạn á loại quái vật phân tán các giới những này á loại quái vật trải qua vô số năm diễn hóa lại lần lượt tiến hóa ra một nhóm cao trí tuệ tồn tại trong đó một vị chắc tuyệt lãnh tụ càng là đánh lấy vị này tiền tổ là cơ hiệu lôi kéo đám này tộc nhân tạo thành một bộ tộc linh tử sẽ không triệt để diệt vong sẽ chỉ không ngừng phát sinh chuyển di địa tinh sa mu en từng là một cái cao đẳng địa tinh bởi vì suy vong vẫn là quan hệ hắn tồn tại đã triệt để tăng dã hạch tâm nhất bộ phận bị chuyển rời đến cái này cấp thấp điệu tinh cư điểm từ đó hình thành một cái cấp thấp lãnh chúa sa mu en biến thành điên cuồng điệu tinh ma dược sư khả năng còn chưa hề bị giết chết qua vì lẽ đó linh hồn cùng tinh thần bên trong y y nguyên giữ kiếp trước bộ phận tin tức cùng ký ức trạng thái bình thường phía dưới không cách nào tỉnh lại điệu tinh ma dược sư phát động hư linh biến thân ma dược để cho mình tránh thoát thân thể trói buộc lấy linh hồn trạng thái trực tiếp xuất hiện lại ngoài ý muốn lại thức tỉnh thuộc về sa mu en ý chí đương nhiên chuyện này chỉ có thể tiếp tục thời gian rất ngắn lần này một khi tiêu vong linh thể lần nữa gây dựng lại cấu thành sa mu en ý chí cùng tin tức linh tử đem bị triệt để xáo trộn hắn lại không có khả năng tại lấy dạng này trạng thái xuất hiện người muốn nói cái gì hàng vũ dùng điệu tinh ngữ hỏi hắn hiểu được lưu cho cái này điệu tinh thời gian đã không nhiều lắm ca ngợi chúa tể ngươi thế mà có thể nghe hiểu được điệu tinh ngữ hoàn toàn chết đi trước đó còn có thể cùng người trò chuyện Chỉ là điểm này, ta nên thỏa mãn. Hư linh chi thể không cách nào làm ra biểu lộ. Nếu không sa mu en thời khắc này khẳng định sẽ thở dài một hơi. Ta có thể tại triệt để tiêu vong trước đó, gặp được trẻ tuổi nhất dáng lâm người, nhất định là sự an bài của vận mệnh, vì lẽ đó ta có một cái sau cùng tình cầu. Giúp chúng ta tiêu diệt quầng long hệ si ca. Quầng long hệ si ca. Giống như là cao đẳng trí tuệ tồn tại. Hàng vũ chưa nghe nói qua gia hỏa này. Đại hiền giả ký ức hiển nhiên xuất hiện tính hạn chế. Hàng Vũ Lịch duyệt cứ việc phi thường khổng lồ, khả năng mang đến cho hắn trong tri thức, chủ yếu lấy cố định, quy luật, định luật loại trạng thái tính tri thức, tỉ như đến hàng vạn mà tính thậm chí trăm vạn cấp linh giới sinh vật tin tức, các loại thấp trung cao cấp cố định quái vật cứ điểm phân bố cùng tình báo vân vân. Về phần cái gì cuồng long hệ si cả, hắn hoàn toàn liền không có nghe nói qua. Theo tên hiệu đến xem có lẽ là cái long tộc trí tuệ tồn tại. Có thể trí tuệ tồn tại tràn ngập quá nhiều sự không chắc chắn, loại này động thái mà theo lúc biến hóa tồn tại. Hàng vũ đối bọn hắn là hoàn toàn không biết gì cả, trừ phi là cao cấp nhất đã trở thành truyền thuyết hoặc thần thoại một nhóm kia. Hàng vũ rất bình tĩnh hỏi, cùng Long hệ sỉ si cả là ai? Hắn là thượng giới tàn bạo nhất quân chủ. Ta vốn là hắc kinh cực liên minh lãnh tụ một trong. Bởi vì cùng cùng Long hệ sỉ si cả đối kháng chiến bại, không những bị hắn tách rời linh hồn, càng bị trục xuất tới cái này biên giới vị diện. Địa tinh trong miệng thượng giới hẳn là tòa này giới tháp kết nối thế giới. Địa tinh xưng giáng lâm chi Sâm là biên giới vị diện. Là bởi vì giáng lâm chi sâm là tất cả linh giới bên trong tít ngoài rịa, quy mô nhỏ nhất thế giới. Mọi người có thể đem linh giới tưởng tượng thành một gốc thế giới chi thụ. Cây này trụ cột chính là linh giới chủ vị diện, mà cây to này vô cùng ung tùm, có đại lượng chi làm cùng chạc cây, mỗi một cái chi nhánh cùng chạc cây đều đại biểu một cái phân vị diện. Giáng lâm chi sâm chỗ như vậy. Đại khái chính là cây to này tít ngoài rịa là cây. Cùng long hệ sỉ cả sở dĩ sẽ đem sa mu en trục xuất tới nơi này cũng là có nguyên nhân. Bởi vì bị tiểu thế giới pháp tắc chỗ ước thúc, giáng lâm chi sâm không cách nào xuất hiện đột phá 10 cấp sinh vật. Thay lời khác đến nói, coi như quồng long hẹ si cả tiến vào giáng lâm chi sâm. Lực lượng cũng sẽ bị trực tiếp áp chế đến cấp 9 trình độ. Trừ phi có thể trở thành thần cấp tồn tại, nếu không căn bản là không có cách đột phá pháp tắc trói buộc, vì lẽ đó thượng giới tồn tại ăn no không có việc gì căn bản sẽ không xuống tới. Mà tại dạng này một hoàn cảnh bên trong, A trí tuệ loại thức tỉnh trí tuệ tỷ lệ là không. Nói một cách khác, cuồng long hệ xỉ cả không chỉ có triệt để đánh bại Samuel, en càng phải để linh hồn của hắn Vĩnh Thế chấm Luân. Hàng vũ không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, ta tại sao phải giúp ngươi? Chỉ cần các ngươi đáp ứng thỉnh cầu của ta, ta đem tặng cho các ngươi một phần lễ vật. Samuel en bình tĩnh nói, Hắc Kinh Cức Thành là chúng ta liên thủ chế tạo di động chi thành, nó bị ngấp rất kỹ, cuồng long hệ xỉ cả không thể tìm tới nó, chỉ cần các ngươi có thể giết chết cuồng long hệ xỉ cả, trong tòa thành này bảo tàng liền về các ngươi Hàng vũ trong lòng hơi động một chút, nó ở nơi nào? Tuổi trẻ dáng lâm người a, mặc dù linh hồn của ta phá thành mảnh nhỏ, nhưng là ta còn không có hoàn toàn đánh mất năng lực suy tính. Nếu như muốn đạt được tòa thành này, liền nhất định phải thực hiện lời hứa. Nói đến đây lúc, Sa Mu En linh hồn kịch liệt đung đưa. Thời gian của ta tựa hồ đã không nhiều lắm, ta đồng tiếu chính là tín vật. Tìm tới Hắc Kinh Cực Liên Minh còn thừa đồng bạn, bọn hắn sẽ cho ngươi cung cấp trợ giúp đồng thời thay thế ta thực hiện hứa hẹn chỉ cần có thể tiêu diệt cuồng long hệ si cả, hắc kinh cực thành đem thuộc về các ngươi. Nói xong lời cuối cùng, samu en thân thể trở nên càng ngày càng không ổn định. hàng vũ biết ra hỏa này đã nhanh không được. tốt, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ thử một lần. ngươi sắp chết, lời nói cũng thiện. samu en hẳn là sẽ không lừa gạt mình, huống chi loại chuyện này không có cái gì tổn thất. đáp ứng trước xuống tới lại nói nha. như cuồng long hệ si cả không dễ trêu chọc, vậy coi như làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Dù sao đối hàng Vũ mà nói không có tổn thất gì. Cảm tạ ngươi. Tuổi trẻ dáng lâm người, thật sự là ghen tị các ngươi, có đầy đủ tiềm lực có thể phóng thích, có tốt đẹp tương lai có thể sáng tạo. Thế giới này không còn có ma dược sư Samuel. Nói xong một chữ cuối cùng, hư linh trạng thái hỏng mất. Samuel một lần nữa biến thành điệu tinh quái vật điên cuồng điệu tinh ma dược sư, chỉ bất quá liên tục sử dụng ba chi ma dược về sau, điệu tinh ma dược sư tựa hồ trở nên có chút suy yếu. Xử lý nó Hàng vũ tranh thủ thời gian mệnh lệnh, mọi người mới từ mộng bức trạng thái khôi phục lại. Đám người liên thủ công kích điên cuồng địa tinh ma dược sư, cuối cùng một tiếng hét thảm bên trong, địa tinh ma dược sư ngã xuống, tuôn ra đại lượng vật phẩm, cộng thêm một đại cổ dư thừa linh khí. Những vật khác đều không thấy. Hàng vũ tìm tới đồng tiếu mảnh vỡ, làm tám khối đồng tiếu mảnh vỡ bị phóng tới cùng một chỗ. Bọn chúng phảng phất nam châm lẫn nhau hấp dẫn, cuối cùng biến thành hoàn chỉnh một thể. Theo chi này đồng tiếu phía trên. Thình lình chạy xuôi yếu ớt màu lam linh năng vầng sáng. Màu lam vật phẩm. lãnh chúa quái có thể bạo không ra vật như vậy. Nó vốn là mu en đồ vật, chỉ bất quá mu en bị triệt để tiêu diệt về sau, cùng một chỗ bị chuyển hóa thành linh tử trạng thái, cùng mu en cùng một chỗ dáng lâm đến nơi đây. Đồng tiếu hẳn là duy nhất vật phẩm. Cái đồ chơi này không có khả năng lập lại tuôn ra. Vì lẽ đó coi như đợi đến nơi này quái vật lần nữa đổi mới. Bọn chúng cũng sẽ không lại rơi ra thứ hai chi đồng tiếu Có thể thấy được cái đồ chơi này tính đặc thù. Chương 237, Thần bí thương nhân đồng thiếu. Sa en thần bí thương nhân trạm cánh gác, cấp 10 đặc thù vật phẩm, màu lam hạ cấp phẩm chất, rót vào 5000 điểm linh khí, có thể triệu hoán một lần thần bí thương nhân, mỗi 15 ngày có thể sử dụng một lần, trước mắt linh khí không 5000. Hàng Vũ Lộ ra nét mừng. Quả nhiên là thần bí thương nhân trạm cánh gác. Thứ này có thể nắm bắt tới tay xem như đại kỳ ngộ. 5000 điểm linh khí sử dụng phí quá mẹ hắn khoa trương. Cái này đồng tiếu hiển nhiên không phải một người có thể sử dụng, hàng vũ chỉ có thể đem nó mang về doanh địa, làm cho tất cả mọi người gánh vác linh khí chi tiêu, chờ triệu hồi ra thần bí thương nhân về sau, mọi người có thể cùng một chỗ sử dụng là được rồi. Có thể giảm bớt chi tiêu. Lại có thể cùng có lợi cùng có lợi. cớ sao mà không làm đâu. Thần bí thương nhân là một cái danh hiệu. Không có ai biết ra hỏa này tên thật. Hàng vũ trong trí nhớ cũng không có tương quan nội dung. Thần bí thương nhân là linh giới một cái phi thường tồn tại đặc thù. Hắn là mọi người giai đoạn trước duy nhất có khả năng tiếp xúc đến truyền thuyết cấp đại lao. Thần bí thương nhân bản tôn ở nơi nào, là cái dạng gì không ai biết, mọi người chỉ biết là vị này đại lao, có thể đồng thời sinh ra hàng ngàn hàng vạn phân thân. Mỗi khi đồng tiếu triệu hoán, đại lao liền sẽ hưởng ứng. nháy mắt sẽ rách thời không, để phân thân giáng lâm trước mắt. Thần bí thương nhân xưa nay không làm bất luận cái gì sự việc dư thừa. Chính như thương nhân xưng hào đồng dạng hắn sẽ chỉ cùng mọi người làm giao dịch. Là khách hàng mang đến phong phú hàng, thậm chí có thể tính hữu cầu tất ứng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ tinh thạch. Cơ bản chỉ cần tinh thạch đầy đủ, liền không có không mua được đồ vật, dù cho có nhiều thứ tạm thời thiếu hàng, cũng có thể sớm hướng thần bí thương nhân dự định, lần sau triệu hoán thời điểm liền mang cho người tới. Người ta là linh giới bên trong một vị truyền kỳ đại lao. Mặc dù bán được đồ vật sẽ hơi đắt, nhưng là chỉ cần có thể xuất ra nổi giá tiền thật đúng là không có bao nhiêu đồ vật là không lấy được tay. Đương nhiên, hàng vũ cái này viên đồng tiếu là cấp thấp nhất cấp 10 ám lam sắc đồng tiếu. Nó chỉ có thể triệu hoán cấp thấp nhất thần bí thương nhân. Bởi vậy có thể cung cấp hàng hóa, cũng sẽ nhận tương ứng hạn chế. Thế nhưng là bất kể nói thế nào, cái đồ chơi này nếu là dùng đến tốt, giai đoạn trước đối hàng vũ thậm chí đối doanh điệu tất cả mọi người, đều có thể mang đến trợ giúp lớn lao. Mà đây cũng là hàng vũ tích cực như vậy nguyên nhân. Ngao ngao lão bản lão bản mau nhìn cái này điệu tinh rơi xuống thật nhiều đồ vật điệu tinh ma dược sư làm bạch ngân lãnh chúa rơi xuống khẳng định không ít hàng vũ xem xét những chiến lợi phẩm này trong đó màu lục vật phẩm năm kiện trắng sáng vật phẩm bảy kiện cộng thêm ba mươi bốn lục tinh năm kiện màu lục vật phẩm bên trong bao quát ba trang bị một khối đá sở kỳ hiệu một kiện đặc thù vật phẩm điên cuồng điệu tinh mặt nạ cấp bảy trang bị màu lục trung cấp phẩm chất phòng ngự vật lý bốn phòng ngự pháp thuật bốn nhanh nhẹn hai ý chí hai Bổ sung thanh ấm mô phỏng theo năng lực, bền bỉ 20, mang về hiện thế thế giới cần 10 viên màu lục tinh thạch. Điên cuồng điệu tinh đai lưng, cấp 7 trang bị, màu lục trung cấp phẩm chất, phòng ngự vật lý 5, phòng ngự pháp thuật 6, thể chất 3, sinh mệnh 5, bền bỉ 20, mang về hiện thế cần 18 viên màu lục tinh thạch. Kỳ đào giả bữa, cấp 7 trang bị, màu lục trung cấp phẩm chất, vật lý công kích 13, lực lượng 5, thần thánh 4, thể chất 2, mỗi lần công kích có 25% sát xuất ra chỉ 10 điểm thần thánh công kích. Đá sở kỳ hiệu, trung cấp luyện kim thuật, màu lục hạ cấp phẩm chất, sử dụng điều kiện, 200 điểm linh khí. Ma dược sư bút ký, cấp 7 đặc thù vật phẩm, màu lục hạ cấp vật phẩm, sử dụng về sau có thể đạt được luyện dược, luyện kim chi thức. Cái này mấy món màu lục vật phẩm xem như rất tốt. Nhất là cấp 7 xanh nhạt chiến phủ, đây là một thanh chiến chức giả cùng thanh chức giả cũng có thể sử dụng chiến phủ, thuộc tính có thể tính là tương đối khá. Về phần rơi xuống bảy kiện trắng sáng vật phẩm trong đó tuyệt đại đa số đều là ma dược phối phương hàng vũ phát hiện thực nhân ma chiến sĩ biến thân ma dược phối phương hoa nguyên người sói biến thân ma dược phối phương hư linh binh sĩ biến thân ma dược phối phương đều là biến thân thành tinh quái khẳng định so ra kém vừa rồi hiệu quả bất quá dạng này ma dược tương đối cũng càng dễ dàng luận chế những này phối phương giá trị có thể nói tương đối lớn hàng vũ hài lòng gật đầu cũng không tệ lắm trần ngọc thừa dịp lúc này hỏi một câu hàng lão đại vừa mới cùng địa tinh nói cái gì có thể lộ ra sao. Triệu Minh cùng từ thiên hoa cũng lập tức nhìn qua. Hàng vũ cùng cao đẳng điệu tinh Samuel mù en giao lưu phi thường ngắn gọn. Bất quá bọn hắn dự cảm đến ở trong đó tựa hồ ẩn chứa rất lớn lượng tin tức. Về phần Giang Nam, Trương Tiểu Cường, Tân Mục cũng rất để ý. Bất quá bọn hắn nghĩ không có lãnh đạo nhiều như vậy, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ mà thôi. Thẳng thắn nói, cho đến bây giờ, bọn hắn đều là đầu góc mơ hồ. Quái vật làm sao lại đột nhiên biết nói chuyện đây Vốn cho rằng sẽ có một trận đại phiền thoái Không nghĩ tới không hiểu thấu hóa giải Cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi Cái này cũng không có gì tốt dấu giếm Cái này điệu tinh suy vong trước kia gọi Samuel, Hắn bị một cái tên là Cuồng Long Hệ xỉ Cả Gia Hỏa Tiêu Diệt Vì lẽ đó hủy thác chúng ta giúp hắn báo thù, Đồng thời hứa hẹn lấy một tòa gọi là Hắc Kinh Cức Điệu Tinh Di Động Thành Thị để báo đáp lại Hàng Vũ biết những chuyện này không nói rõ ràng Mọi người hoặc nhiều hoặc ít sẽ mang trong lòng khúc mắc Nói ra cũng không sao, không có cái gì cần bảo thủ cơ mật. Đương nhiên, Hàng Vũ vẫn là ẩn giấu một điểm hàng lậu. Đồng tiếu là sa mu en tín vật chuyện này không có nói cho mọi người. Trương Tiểu Cường lập tức đặt câu hỏi, linh giới sinh vật không phải không chết sao? Chẳng lẽ chúng ta tại linh giới cũng sẽ chết mất? Sẽ không chết, nhưng là sẽ suy biến, linh thái sẽ chuyển di. Hàng Vũ nói với Trương Tiểu Cường, ghi nhớ, vĩnh viễn không có vĩnh hàng bất diệt đồ vật, cho dù là thần trên lý luận cũng là sẽ vỡ lạc. Giang Nam lúc này hỏi, nếu như nhân loại cũng xuất hiện suy biến phân giải tình huống? Đây có phải hay không là mang ý nghĩa linh giới sẽ soát ra nhân loại quái vật? Nhị cầu tử lập tức ngoắc ngoắc cái đuôi biểu thị cảm thấy hứng thú. Ngao, vấn đề này, có chút ý tứ ha. Hàng vũ gật đầu nói, á nhân tộc quái vật nhất định sẽ xuất hiện, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Tân mục cái này trầm mặc ít nói đầu gỗ, lúc này cũng không nhịn được mở miệng hỏi, còn có cái gì nguyên nhân, có thể tạo thành linh hồn suy biến phân giải? Chứ đại lượng tử vong tổn thất quá nhiều linh hồn bên ngoài, dài rằng giặc thời gian trôi qua cũng sẽ tạo thành loại biến hóa này. Chúng ta tại linh giới có thể tránh nhục thể giả yếu, nhưng là rất khó tránh linh hồn phương diện giả yếu. Bất quá có rất nhiều phương pháp, tỷ như nói tăng lên đẳng cấp, hoặc là đặc thù vật phẩm đến kéo dài linh hồn tuổi thọ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, vốn cho là mình đã bất lao bất tử nữa nha. Trương Tiểu Cường một mặt phiền muộn, nguyên lai like cuối cùng chỉ là ảo tưởng. Nhị Cầu Tử một mặt xem thường nói, ngao ngao. Bản gâu lại cảm thấy, đây là chuyện tốt. Nếu không linh giới sinh vật đều bất lão bất tử, chúng ta những này người mới mới con chó tử coi như khó qua, đoán chừng vừa tiến đến liền sẽ bị một đoàn sống mấy trăm vạn năm lão quái đẻ xuống đất ma sát. Không thể không nói. Tiểu cương ánh mắt còn không bằng cậu tử. Từ thiên hoa lúc này hỏi, cái này điệu tinh nâng lên cuồng long hẹ xỉ cả là cái gì? Vấn đề này triệu minh, Trần Ngọc cũng cảm thấy rất hứng thú. Ừm, hiện tại có thể xác định giới tháp mê cung là thông hướng một cái cao cấp hơn linh giới thông đạo hàng vũ nói cái này hơi dừng lại thoáng cái nếu như ta không có đoán sai cái này cuồng long hẹ xì cả hẳn là thượng giới đại bốt ít nhất là bá chủ cấp tồn tại thậm chí có thể là vương giả cấp tồn tại vương giả cấp tồn tại mọi người lập tức cá khẩu không trả lời được nhân loại hiện tại đánh lãnh chúa quái đều cực phí sức dù là chi tiểu đội này đều là ngàn dặm mới tìm được một người nổi bật cũng giống vậy lãnh chúa quái vật liền đánh cho như thế phí sức Mà quái vật bình thường là không có đầu óc, lãnh chúa cấp quái vật thực lực tuyệt đối thua xa sắc trí tuệ lãnh chúa. cái này cuồng long hệ si cả mạnh cũng liền có thể nghĩ. nhân loại tại một cái an nhàn lại phong bế trong hoàn cảnh an ổn phát dục hơn một tháng. bây giờ phần lớn người sát thực đã dần dần thích đứng linh giới, chí ít thích đứng sinh tồn áp lực tương đối nhỏ dáng lâm chi sâm. nhưng liền trước mắt mà nói, nhân tộc vẫn là quá yếu, Triệt để tiêu diệt cuồng long hệ si cả. vậy căn bản chính là không thể nào. triệu minh, trần ngọc. Từ thiên hoa lập tức liền đối Sa Mu En ủy thác không có hứng thú. Nhiệm vụ như vậy độ khó hiển nhiên viễn siêu tưởng tượng. Mọi người đem chuyện này vứt qua một bên. Hiện tại càng có thể gây nên hứng thú chính là giới tháp. Nguyên lai like giới tháp là liên tiếp thế giới cùng thế giới thông đạo. Nếu như linh giới là một gốc to lớn vô cùng thế giới chi thụ, giới tháp liền giống với kết nối lá cây cùng thân cành nhỏ chặt cây. Sắp dáng lâm chi xâm dạng này tiểu thế giới cùng cao cấp hơn thế giới nối liền với nhau. Ai có thể mau chóng mở ra giới tháp? Ai liền có thể dẫn đầu tiến vào thế giới mới? Không hề nghi ngờ, trước tiến vào thế giới mới người, có thể lấy được các phương diện ưu thế, vì lẽ đó quyết không thể lãnh đạm. Đừng nói trước. Tranh thủ thời gian mở Bảo Dương đi. Hàng vũ hướng mình ngự dụng mở Dương viên nhìn lại. Được rồi. bao trên người ta. Giang Nam lập tức nhảy ra, đi đến Bảo Dương phía trước. Cái này Bảo Dương cùng giã chư nhân doanh địa phẩm chất không sai biệt lắm, đoán chừng có thể khai ra không ít đồ tốt tới đi. Giang Nam xoa xoa đôi bàn tay phóng tới bảo dương đắp lên trong lòng âm thầm cầu nguyện hy vọng có thể nhiều mở ra một chút đối đại thần cùng mọi người hữu dụng đồ tốt chương hai trăm ba mươi tám ngưu đầu quái pha trộn bộ đội bảo dương mở ra ba cái quả cầu ánh sáng màu xanh lục năm cái bạch sắc quang cầu màu lục tinh thạch hơn ba mươi khối màu trắng tinh thạch hơn hai trăm khối không ngoài sở liệu quả nhiên phi thường phong phú trừ giã trư nhân doanh địa đại bảo dương bên ngoài xuất hiện giai đoạn bất kỳ một cái nào bảo dương đều không thể cùng sánh vai Hàng Vũ lập tức xem xét ba kiện màu lục vật phẩm. Quang chi tinh linh thần thánh bí dược, cấp 7 vật phẩm, màu lục trung cấp phẩm chất, vĩnh cửu gia tăng 2 điểm thần thánh thuộc tính. Điên cuồng điệu tinh bạo viêm trượng, cấp 7 trang bị, màu lục trung cấp phẩm chất, pháp thuật công kích 12, hỏa thuộc tính, kỹ năng công kích 10, trí lực 3, tinh thần 3, bền ba 30, mang về hiện thế tiêu hao 30 lục tinh. Sinh mệnh lục sâm lâm áo choàng, cấp 7 trang bị, màu lục thượng cấp phẩm chất, lực phòng ngự vật lý năm, phòng ngự pháp thuật năm. Sinh mệnh 10, sinh mệnh khôi phục 0.5, bền bỉ 30, mang về hiện thế tiêu hao 32 viên màu lục tinh thạch. Một bình bí dược, một kiện yêu tu pháp chức vũ khí, một kiện đứng đầu cực phẩm lục áo choảng. Chỉ là cấp 7 cỡ nhỏ cứ điểm bảo dương. Lại duy nhất một lần mở ra ba loại màu lục vật phẩm. Cái này đã rất tốt, mà lại đều là tương đối thực dụng đồ vật. Hàng vũ lại tra xét màu trắng vật phẩm, không thiếu rất không tệ biến thân ma dược, trang bị, bản vẽ, cùng đá sở kỳ hiệu. Đá sở kỳ hiệu ra hai khối. Chiến trước giả đá sở kỳ hiệu, tật phong thuần tập, tật phong sứ giả chuyển thừa mảnh vỡ, nhị giai đá sở kỳ hiệu, màu trắng thượng cấp phẩm chất, điều kiện học tập 150 linh khí. Thánh trước giả đá sở kỳ hiệu, khu ma thuật, khu ma nhân chuyển thừa mảnh vỡ, màu trắng thượng cấp phẩm chất, điều kiện học tập 50 linh khí. Ngao ngao ngao, cái này một khối nhị giai đá sở kỳ hiệu, vừa vặn thích hợp lão bản, thật sự là thật trùng hợp ạ. Hàng Vũ Lộ ra nét mừng, nói với Giang Nam Ngươi quả nhiên là phúc của ta đấy mà. Giang Nam nghe được đại thần nói như vậy cảm thấy cao hứng phi thường. Hàng vũ ý đồ cầu mua qua Tật Phong sứ giả kỹ năng, có thể ngay cả không hề có một chút tin tức nào, không nghĩ tới có thể tự mình đánh ra đến, đây thật là quá may mắn. Tật Phong Thuấn Tập là một cái tương đương ra sức nhị giai kỹ năng, nó cùng người sói phát động gió táp tập kích rất giống, đều là cao tốc đột tiến mục tiêu đả kích kỹ năng. Tật Phong Thuấn Tập uy lực cùng độ tiến khoảng cách sẽ yếu một ít bất quá tật phong thuấn tập kỹ năng này không có tụ lực thời gian, phát động tốc độ thật nhanh, làm lệnh thời gian cũng tương đối ngắn, tổ hợp các loại khác biệt cận chiến kỹ năng công kích sử dụng hiệu quả phi thường ra sức, hàng vũ vốn cũng không chậm. hiện tại một thân nhanh nhẹn sáo trang, lại nắm giữ này chủng loại hình kỹ năng, hạ tại càng lúc càng nhanh trên đường càng chạy càng xa. triệu minh đối mặt nhiều như vậy chất lượng tốt chiến lợi phẩm mười phần phấn chấn, lần này thăm dò địa tinh nơi ẩn nút thu hoạch không nhỏ, lại thêm mê cung bên ngoài đánh tới đồ vật chiến lợi phẩm phong phú, quả thực vượt quá tưởng tượng. Tuy nói thu hoạch vô cùng khả quan, nhưng là bây giờ còn có một chút thời gian. Từ Thiên Hoa nói, ta cảm thấy không nên lãng phí thời gian quý giá, tranh thủ thời gian chiếm lĩnh nơi này, sau đó tiếp tục đi xuống đi. Trần Ngọc gật đầu nói, từ Lao đại nói không sai. Hàng Vũ cũng nghĩ như vậy, lập tức kích hoạt đá phục sinh địa. Địa tinh nơi ẩn nút đá phục sinh bia bị kích hoạt về sau, thuộc về địa tinh vết tích liền toàn bộ bị xóa đi, hai tòa linh giới bia đá chậm rãi thăng lên từ đây nơi này biến thành nhân loại nhỏ cứ điểm trong đó một tòa là địa tinh nơi ẩn nút truyền tống bia đá tấm bia đá này xuất hiện ở đây vẫn rất có ý nghĩa chỉ cần tại truyền tống bia đá lưu lại ấn ký mọi người về sau liền có thể trực tiếp theo dã trư nhân doanh địa truyền tống đến đây một cái khác khối bia gọi là địa tinh nơi ẩn nút sinh sản bia đá sinh sản bia đá tên như ý nghĩa cùng sinh sản tương quan từ trong đó có thể đổi được đại lượng dã trư nhân doanh địa hối đoái không đến sinh sản tài liệu đồng thời đồng thời có luyện khí, luyện kim, luyện dược, thu thập bốn loại kỹ năng sản xuất cấp thấp đá sở kỳ hiệu bán được đều hơi đắt. luyện kim bên ngoài ba loại cấp thấp đá sở kỳ hiệu muốn 10 khối bạch tinh, cái này so gỗ lỉnh trong doanh địa năm khối bạch tinh muốn quý ra một lần, bất quá cùng gỗ lỉnh doanh địa mỗi lần chỉ soát một khối đoạt đều không giành được khác biệt, nơi này mỗi lần đều sẽ soát ra năm khối trở lên. mặc dù rất đắt, nhưng số lượng nhiều a. về phần cấp thấp luyện kim đá sỡ kỳ hiệu bởi vì tương đối hí hi hữu lại phẩm chất cũng so cái khác sinh sản đá sở kỳ hiệu cao hơn quan hệ mỗi một khối đều cần năm viên lục tinh cái này có thể nói là rất quý giá hàng vũ hoa mười cái bạch tinh mua xuống một viên luyện khí đá sở kỳ hữu giang nam triệu minh trần ngọc từ thiên hoa bốn người phân biệt mua một khối cấp thấp thuật thu nhặt đá sở kỳ hữu bọn hắn không có tinh lực tu luyện cái khác năng lực sản xuất có thể học thoáng cái thuật thu nhặt vẫn là rất hữu dụng hàng vũ không có lãng phí thời gian tiểu đội hành động phải tiếp tục xuống dưới địa tinh nơi ẩn nút trước sau đều có một cái cửa ra vào mấy người từ phía trước tiến vào từ phía sau rời đi nơi ẩn nút địa tinh nơi ẩn nút hiển nhiên là trong mê cung một đạo đường tắt để người thoáng cái ít đi rất nhiều con con quấn quấn làm rời đi địa tinh nơi ẩn nút về sau đám người lập tức liền phát hiện giới tháp đã rất gần chúng ta giống như đã nhanh đánh vào mê cung chỗ sâu trương tiểu cường ngẩng đầu xuyên thấu qua rễ cây trạng mê cung kết cấu khe hở hắn có thể rõ ràng xem gặp cao ngất lại hùng vĩ giới tháp ngay tại phía trước Nhìn ra chỉ còn một ngàn mấy trăm mét khoảng cách. Hiện tại thời gian đã không còn sớm. Triệu Minh quan sát một chút sát trời, nhiều nhất chỉ còn hai cái biến mất thời gian, chúng ta có cơ hội tại trời tối tiến lên nhập giới tháp sao. Hôm nay không có khả năng tiến vào giới tháp. Hàng Vũ lắc đầu nói, chúng ta có thể đánh đến vị trí này, rất tới gần mê cung khu vực hạch tâm, hôm nay có thể đạt tới dạng này tiến độ coi như có thể. Mọi người đối với cái này cảm thấy có chút tiến đối. Hàng vũ mang theo đội ngũ tại phức tạp mê cung tiếp tục xuyên qua, mặc dù khoảng cách dưới tháp chỉ còn một ngàn mấy trăm mét, nơi đây tới gần dưới tháp khu vực trung tâm, nhưng muốn đi đến dưới tháp phía dưới y, y Hải nguyên không dễ dàng. Bởi vì mê cung thực sự là đan chéo nhau phức tạp. Các loại phân nhánh, các loại tử lộ, có thể hao phí thời gian dài. Cây bên này gặp phải quái vật, không những tất cả đều không thua kém cấp 7, càng xuất hiện cấp 8 tồn tại, các loại nhân tạo cảm bẫy, thiên nhiên cảm bẫy mật độ cực cao. Tham dò độ khó cùng nguy hiểm đều kịch liệt lên cao. Mọi người giết không có hai con quái. Giang Nam liền thuận lợi lên tới cấp 6. Nàng phi thường phân chấn cũng cao hứng phi thường. Giang Nam linh khí cơ hồ thăng kỹ năng đều dùng hết. Vì lẽ đó lại xuất phát trước đó, Nam Mộng cũng nghĩ không ra, trong một ngày có thể lên tới cấp 6. Cái này cần nhờ vào Giang Nam cùng hàng vũ hai người nuốt mất tượng đá ác ma một số lớn linh khí. Nếu không Giang Nam tiến độ muốn so tần mục còn muốn chậm một chút. Cho nên đối với lần này thăng cấp nhanh như vậy, Giang Nam hiển nhiên phải thật tốt cảm ơn hàng vũ. Ngao, lão bản, cẩn thận. Phía trước xuất hiện rất nhiều quái vật. Trong đó có một cái cấp tám tinh anh quái. Hợt kỳ báo động chức để mọi người sớm chuẩn bị sẵn sàng. Một cái khôi ngô to lớn thân ảnh mang theo nhóm lớn quái vật bồi hồi tại mê cung rộng lớn trong thông đạo. Quái vật này ăn mặc đô vật tuyển thủ con đùi, từng khối cơ bắp cao cao nhô lên, hai tay riêng phần mình nắm giữ một thanh đại búa mang một cái hung ác mà giữ tợn đầu châu là ngưu đầu nhân chúng ta cũng đã chính thức tiến vào khu vực hạch tâm hàng vũ biết rơi tháp phía dưới có một đoàn hung ác ngưu đầu nhân làm mạo hiểm giả có thể nhìn thấy ngưu đầu nhân thời điểm đã nói lên mình đã thuận lợi đến khu vực hạch tâm ngưu đầu nhân thực lực phi thường cường hãn cái này một cái cấp tám thanh đồng tinh anh trình độ ngưu đầu nhân tuần tra đội trưởng thực lực muốn so điệu tinh nơi ẩn nút bên trong cấp bảy điệu tinh cơ giáp binh còn muốn lợi hại hơn rất nhiều lưu đầu nhân tuần tra đội trưởng phía sau càng đi theo hơn hai mươi khác biệt quái vật bọn chúng nhìn phi thường đáng chú ý bởi vì trước đó tất cả mọi người chưa thấy qua đội hình như vậy có dã chư nhân chiến sĩ có người thần lằn cung tiến thủ có cầu đầu nhân pháp sư có gỗ lìn tế ti có điệu tinh giờ phút này đủ loại loạn thất bát ao cái này mẹ nó chính là một chi binh chủng phong phú pha trộn quân đoàn a dù là đây đều là cấp tám quái bình thường cũng có uy hiếp không nhỏ bò o ba Một tiếng nột ngạt gầm nhẹ chấn động rừng cây. Ngưu đầu nhân tuần tra đội trưởng phát hiện người xâm nhập. Nó cấp tốc phóng xuất ra một cái quang hoàn loại kỹ năng, để phía sau pha trộn bộ đội lực công kích thu hoạch được tập thể tăng lên, sau đó liền xuất lĩnh bộ đội hướng đám người xông lại. Mọi người không cần loạn. Mặc dù quái vật chủng loại tương đối nhiều, nhưng bất quá chỉ có một cái tinh anh mà thôi. Ngưu đầu nhân đều có dã man và chạm kỹ năng, cẩn thận tránh né. Chương 239, chia cắt chiến lợi phẩm. Lao triệu Lao tử đứng vững như đầu quái, chân ngọc tiểu cường thanh lý quái bình thường, hàng vũ thì trực tiếp mở thạch cánh chép nhập xếp sau, thanh lý một chút có đánh xa quái vật, pháp sư quái. Những quái vật này thực lực tổng hợp không kém. Có thể chỉ cần cẩn thận một điểm, lấy chi tiểu đội này thực lực, cơ bản có thể ứng phó tới, sẽ không sinh ra quá lớn phong hiểm, không bao lâu liền thanh lý đi. Ngao ngao, lão bản, bản gâu thăng cấp. Hợt kỳ tinh trực tiếp vui vẻ tại nguyên chối nhảy vòng. Những người khác không khỏi lộ ra biểu tình hâm mộ, linh thú thăng cấp so với nhân loại thăng cấp khó khăn được nhiều, hiện tại tuyệt đại đa số người cũng còn không có lên tới cấp 5, hàng vũ lại đem mình nuôi hợp kỳ bồi dưỡng đến cấp 5. Người không bằng chó, người không bằng chó A, vương nhị cẩu, biến dị linh thú, cấp 5 hoàng kim tinh anh, sinh mệnh lực 170, tinh thần lực 340, sinh mệnh khôi phục 0.1, linh thức 2, tiến hóa 47, 140, linh khí tháng 2 năm 2600, kỹ năng. Cường hóa hấp thu, cao cấp tiến hóa, thần quyền hồn, lang vương chấn nhiếp, giã tính thức tỉnh, lang hồn phân thân. Nhị cầu tử thử một chút kỹ năng. Lang hồn phân thân phát động, trừ cầu tử bản tôn bên ngoài, có ba đầu nhị cấp phân thân.